Những không có kinh sợ, ngược lại càng có rất nhiều nhẹ nhàng. Nếu Mã Lâm có thể thành công mang theo Vi Thư Thành rời đi bọn họ sinh hoạt, đường tố tố sẽ vô cùng cảm kích. Ta ý tứ rất đơn giản, người rời đi thành phố A, Vi Bách Hách cùng ta hồi Vi ra. Về sau ta sẽ đem Vi Bách Hách đường thân sinh nhi tử yêu thương. Cho hắn tốt nhất sinh hoạt cùng học tập hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ không hà khắc ngược đái hắn. Mã Lâm về nhà mẹ để đại xảo đại nháo một hồi. Lúc sau. Nhà mẹ để cho nàng ra cái này chủ ý mã lâm không nghĩ ly hôn. như vậy nhất định phải làm thỏa mãn vi ra người tâm nguyện. Muốn nhi tử, muốn tôn tử mà thôi, không phải muốn đường tố tố nữ nhân này. Cho nên, mã lâm rộng lượng nhường nhịn, không có khả năng. Bách hách là ta nhi tử, ta một người nhi tử. Muốn cái gì đều có thể, chính là không thể mang đi vi bách hách. Đây là đường tố tố kiên trì bất biến nguyên tắc. Đường tố tố, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi cảm thấy chúng ta vi ra gia đại nghiệp đại, sẽ chịu đựng vi ra hải tử đi theo ngươi chịu khổ chịu tội. Tình huống của ngươi, ta đại khái cũng điều tra một chút. Nghe nói các ngươi căn bản là không có thiếu nợ đúng hay không. Cái gọi là thiếu nợ, bất quá là cố ý làm bộ nói cho Linh Tuyền Thôn những cái đó châu ra người ta nói. Đến nỗi vì cái gì, bất quá là sợ hãi châu ra người biết các ngươi phát tài, mặt dày mày dạn quấn lên tới muốn chỗ tốt. Mã Lâm so Vi Thư Thành tàn nhẫn. Vi Thư Thành bất quá là tùy ý hỏi thăm một chút, nghe xong linh tuyển thôn các thôn dân phiến diện chi từ liền hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng Mã Lâm bất đồng. Mã Lâm trực tiếp làm người đi huyện thành tìm hiểu châu Gia cùng Giang Kỳ một nhà quan hệ. Đến nỗi kết quả, Mã Lâm phi thường vừa lòng. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhìn có bị mà đến Mã Lâm, đường tố tố sắc mặt thay đổi. Rất đơn giản. Các ngươi tiếp tục ở cái kia tiểu huyện thành vụn trộn quá các ngươi hạnh phúc tiểu nhật tử, ta sẽ không ngăn, cũng sẽ không phá hư. Mà vi bách hoách, cần thiết lưu tại thành phố A, làm ta cùng thư thành mang về vi gia dưỡng. Nếu như bằng không, như vậy thực xin lỗi, ta sẽ đem kỳ thật các ngươi sớm đã phát tài chuyện này nói cho châu ra người nghe. Nói vậy tới rồi lúc ấy, các ngươi không còn có hiện giờ thanh tịnh nhật tử qua đi. Đúng rồi, ta nghe nói. Các ngươi tới thành phố A phía trước, thư thành cho các ngươi một số tiền đúng không? Yên tâm, kia số tiền ta sẽ không phải về tới, chỉ đương ngươi giúp vì già dưỡng nhiều năm như vậy hài tử vất vả phí. Một chút thù lao, không thành kinh ý. Nếu ngươi chê ít, ta còn có thể lại gấp bội cho ngươi chuẩn bị cũng đủ phụng dưỡng phí. Cũng đủ ngươi nửa đời sau ăn uống không lo, như thế nào? Vẽ mặt rào rạt đắc ý, mã lâm lấy cao cao tại thượng ngữ khí. Nói lệnh người nghiến răng nghiến lời lời nói Không cần Đáp lại mã lâm kêu gào Đều không phải là bạch mặt đường tố tố Mà là nộ mục mà chống đỡ châu thiến Ngươi cứ việc đi linh tuyển thôn giải rác lời đồn đi Đừng nói châu gia người có tin hay không ngươi Chẳng sợ bọn họ thật sự tin Thật sự đi tìm tới Chúng ta cũng nhận Còn không phải là tiền sao Chúng ta nếu có thể kiếm Là có thể hoa Cho châu gia người cũng không có gì ghê gớm tóm lại vẫn là thân thích. Chúng ta không sao cả. Nga! Các ngươi thật sự không sợ. Kia thật đúng là chê cười. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta không chỉ muốn các ngươi mọi người nhật tử không hảo quá, lại còn có sẽ dùng thủ đoạn cường ngạnh đem vi bách hách mang đi. Đến lúc đó các ngươi chính là hai đầu không, cái gì cũng đã không có Nga. Mã Lâm không cho là đúng cười cười, vẻ mặt phong đạm vần kinh, nguyên bản còn nghĩ hòa bình giải quyết. Bất quá các ngươi tựa hồ đều không nghĩ làm ta hảo quá đâu. Trường 69 đàm phán. Nếu biết, liền thỉnh cút đi. Có lẽ là cùng Giang Kỳ ở chung lâu rồi, vì bách hách cũng bị cảm nhiễm. Nghe thế câu nói, vì thư thành còn có thể luôn mồm lá hét vì bách hách quá sẽ không giao tế. Dung thỉnh còn có ngự khí tử, như thế nào liền không lễ phép? Như thế nào liền không thể nói suy ý? Ngươi nếu là thay đổi đường tố tố hoặc là châu thiến? Mã Lâm sắc thật có thể không lưu tình chút nào phản kích trở về. Nhưng là Vi Bách Hách nói, Mã Lâm hơi hơi than nhẹ một hơi, thái độ đi theo ôn hòa xuống dưới. Bách Hách, A Di biết lần trước ở bệnh viện gặp mặt, cho ngươi để lại không tốt lắm ấn tượng. Nhưng A Di đã cùng ngươi già dàn mãi lại nói tốt, A Di sẽ đem ngươi đương thân sinh nhi tử giống nhau yêu thương, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm vĩ khuất. Cho nên Bách Hách, ngươi liền cùng A Di một khối hồi vi ra đi. Azi bảo quản làm người chủ thoải mái dễ chịu, tự do tự tại, thành không. Không thành. Lệnh lùng hai chữ, vi bách hách trực tiếp đi tới cửa, mở ra cửa phòng. Đi. Đi. Ai đi. Hoàn toàn không cần nhiều lời. Vi thư thành cùng mã lâm sắc mặt đều không được tốt xem, lại không hảo hướng vi bách hách phát hỏa. Hai người hiện tại đều một lòng nghĩ mượn sức vi bách hách theo chân bọn họ hồi vi gia, như vậy mặc kệ là đối ai đều hảo. Nhưng mà Vi Bách Hách hiển nhiên cũng không tình nguyện theo chân bọn họ rời đi. Cho nên, sự tình lâm vào cục diện bế tắc. Ta đáp ứng các ngươi, mỗi cuối tuần đi xem ra ra cùng nãi nãi. Nhưng là các ngươi không thể quấy rầy chúng ta sinh hoạt, bao gồm không chuẩn nói cho Linh Tuyền Thôn Châu ra người những cái đó dâu riêng nói. Liên ở một mảnh trầm mặt chung, Vi Bách Hách đã mở miệng. Ngữ khí như cũ thực lãnh, lại nói đến điều kiện. Kêu Bách Hách sẽ ở Vi gia ngủ lại sao? Chỉ cần Vi Bách Hách nguyện ý trở về, Vi Thư Thành cái gì đều đáp ứng. Bất quá đàm phán nói, hắn vẫn là sẽ tận lớn nhất khả năng tranh thủ càng nhiều ích lợi. Không được. Lạnh lùng nhìn Vi Thư Thành, Vi Bách Hách giật giật môi, không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Chính là Bách Hách, người ra ra ngoại ngoại thật sự rất nhớ người, bọn họ thực hy vọng ngươi có thể dọn qua đi theo chân bọn họ một khối trụ. Mã Lâm giúp đỡ thuyết phục nói. Ta bà ngoại dưỡng ta 13 năm. Có đối ta đưa ra bất luận cái gì vô lý yêu cầu sao? Không thể không thừa nhận, mã lâm so vi thư thành càng khó đối phó. Nhưng mà vi bách hách cũng không là dễ dàng nói mấy câu là có thể lừa gạt trụ. Thân tình bài, đường mãi mãi thực sự càng có tư cách. Nhưng ngươi bà ngoại vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ra ra mãi mãi không có A. Bách hách a di hy vọng ngươi có thể lại hảo hảo ngẫm lại. Lao nhân ra tuổi lớn, khó tránh khỏi có chút ống đau. Ngoại nãi hiện tại liền ở viện, người thân là nãi ngoại duy nhất tôn tử, sao lại có thể không nhiều lắm bồi bồi ngoại ngoại, lại nãi ngoại tâm nguyện. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, mã lâm thử cùng vi bách hách tiếp tục hiệp thương. Ta ông ngoại đã trụ đến thiên đường đi. Ta bà ngoại một mình một vị người cô đơn ở tại linh tuyển thôn, cho dù là có ống đau, cũng không ai biết, không ai chiếu cố. So với bơ vơ không nơi nương tựa bà ngoại, bọn họ không phải thực hạnh phúc sao. Hướng chi, bọn họ không có vẫn luôn bồi ở ta bên người nguyên nhân, không ở ta cùng ta mẹ trên người, mà ở các ngươi chính mình trên người. Lúc trước hắn cùng hắn mụ mụ một khối tới tìm ba ba, là ai đem bọn họ hai mẹ con đuổi đi? Là ai tin thể mỗi ngày không nhận bọn họ? Vì bách hách cứ như vậy lạnh lùng nhìn Mã Lâm cùng vi Thư Thành, thẳng đem hai người xem đến trột dạ không thôi. Nói thêm gì nữa, liền thật sự đàm phán thất bại. Mã Lâm cùng Vi Thư Thành không thể không tạm thời hành quân lặng lẽ, chậm đợi lần sau lại đến. Nghĩ nghĩ, vẫn là Mã Lâm khai khẩu. Kia Bách Hách, chúng ta cứ như vậy nói định. Ngươi cuối tuần đi bồi da da mãi mãi. A Di liền không đi Linh tuyển thôn nhiều lời những cái đó có không? Chúng ta mọi người đều tường an không có việc gì sinh hoạt, xong tháng được không? Xong tháng. Thật là trâm trọng. Vi Bách Hách đấy mắt lánh mang càng thắng, lại là không có lại nói mặt khác. Gật gật đầu, tướng môn khai lớn hơn nữa Biết vi bách Hách đây là đuổi người su thế Mã lâm ra vẻ ôn hòa cười cười Dẫn đầu đi ra ngoài Thấy vậy tình hình Vi thư thành xấu hổ sờ sờ cái mũi Muốn nói cái gì vẫn là không có nói ra Cuối cùng Yên lặng đi theo mã lâm đi ra ngoài Bính một thanh âm vang lên khởi Đại môn bị thật mạnh đóng lại Mà vi bách Hách Động tác nhanh chóng từ bên trong rơi xuống khóa Trong nhà một mảnh trơ mặc Ai cũng không nói gì, ai cũng không có động. Tố tố thẩm, ngươi đi trước giặt sạch ngủ đi. Cuối cùng, vẫn là châu thiên trước lên tiếng. Mã lâm cùng vi thư thành đã rời đi, bọn họ không cần thiết chính mình tra tấn chính mình. ân, Các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Thật sự không có tinh lực nói thêm cái gì, đường tố tố bạch mặt đi trở về chính mình phòng. Hai chân có chút luôn ra, cả người giống như một tia sức lực cũng chịu không ra. Nhưng là nàng không thể ngã xuống. Nàng phải kiên cường bảo hộ con trai của nàng. Vy bách ngươi không sao chứ? Đi tới cửa đứng ở Vi bách trước mặt, Châu Thiến nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, kỳ thật ngươi không cần như vậy miễn cưỡng chính mình. Châu gia bên kia, chính là tiền sự. Chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết, liền không phải đại phiền toái. Nhiều lắm chúng ta liền nhiều tiếp tế tiếp tế bọn họ. Lại hoặc là chính là bị tàn nãi nãi bọn họ mắng thượng vài tiếng bạch nhã lang. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, thật sự. Ta rất hận chính mình. Đông nhiên ôm lấy châu tiến, vì bách hách nhẹ giọng nói, nếu ta có thể lại hơn mấy tuổi, nếu ta đã thành nhân, ta là có thể hảo hảo bảo hộ mụ mụ, bảo hộ các ngươi Ta, ta cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Kỳ thật vi bách hách, nhất vô dụng người không phải ngươi là ta. Rõ ràng trọng sinh người là nàng. Nhưng cho tới nay, vi bách hách đều so nàng gánh vác nhiều. Châu Thiến thực ấy nấy, tổng cảm thấy nàng mới là nhất vô dụ. Nếu nàng có thể lại thông minh một chút, có phải hay không cục diện liền sẽ không như vậy biến động. Châu Thiến cùng vi bách hách hai người cứ như vậy ôm, ai cũng không có nói nữa. Lẫn nhau chỉ là bằng vào lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng khí thức, chậm dãi chấn an đấy lòng bất an cùng bị thương. Nhìn một màn này, vốn muốn đi tới Giang Kỳ xoay người lui về phòng. Vì Châu Thiến cùng Vi Bách Hách một chỗ đằng ra càng nhiều không gian. Thứ tư, thời tiết không tồi, Châu Thiến bốn người cảm xúc lại đều có chút hạ xuống. Cứ việc buổi sáng không có lại ở cửa nhìn đến Vi Thư Thành, áp lực trong lòng trầm trọng vẫn như cũ không có tiêu tán. Vi Bách Hách, người rốt cuộc dựa vào cái gì khi dễ lên canh? Người loại người này, kém cỏi nhất. Ta không bao giờ muốn thích ngươi. Đương Thủy Tiếu Nhi nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn Vi Bách Hách thời điểm. Châu Thiến là cái thứ nhất báo nổi, không ai muốn ngươi thích Vi Bách Hách. Ngươi không thích hắn tốt nhất, hắn một chút cũng không hiếm là ngươi cái gọi là thích. Một cái hai cái cũng chỉ biết ngoài miệng la hết thích, có biết hay không các nàng thích mang đến cho người khác bao lớn phiền toái cùng gánh nặng. Nếu không phải cái này, Thủy Tiếu Nhi nháo ra thư tình sự kiện, nếu không phải Triệu Linh Linh đi theo bọn họ phía sau đại xảo đại nháo, Vi Thư Thành như thế nào sẽ đối tố tố thầm ác nôn tương hướng. Đột nhiên bị Châu Thiến như vậy một giống, Thủy Thiếu Nhi sợ tới mức xứng sốt, ngay sau đó định đính ngực, "Châu Thiến, ta cùng Vi Bách Hách nói chuyện, quan ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là Vi Bách Hách muội muội? Ta có phải hay không Vi Bách Hách muội muội, không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi chỉ cần biết, về sau không cần lại thích Vi Bách Hách. Hắn tuyệt đối sẽ không thích thượng ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không đáp lại ngươi. Thật sự thực phiền." Phiền châu thiến hận không thể trực tiếp chuyển trường tính. Dĩ vãng ở huyện thành đọc sơ trùng bọn họ sinh hoạt thực an tĩnh, thực tường hòa. Chưa từng có nhiều như vậy phiền Toái cùng phiền lòng sự. Ngươi nghe châu thiến rắc mặt nói như vậy, mà vi bách Hách lại nửa điểm phản bác ý tứ đều không có. Thủy tiếu nhi đại chịu đả kích, khó chịu khóc, vi bách Hách, phía trước thích ngươi, là ta mắt bị mù, Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Hảo! Vi Bách Hách rốt cuộc mở miệng, mắt lạnh nhìn Thủy Tiếu Nhi, gật gật đầu, cảm ơn ngươi về sau không hề thích ta. Ngươi! Hoa tử châu thiến trong miệng nói ra Vi Bách Hách không thích nàng lời nói, Thủy Tiếu Nhi sẽ năng kham, lại không có như vậy đau lòng. Nhưng là Vi Bách Hách chính miệng nói ra, Thủy Tiếu Nhi tự tôn bị thương, tâm linh càng là đã chịu bị thương nặng, Lệ dòng chạy đi chạy về trâu ngồi, khóc giống lên. Chính là ở ngay lúc này. Giang kỳ bước đi thượng bục giảng. Theo sau, vẻ mặt nghiêm túc lấy giảng côn gõ gõ bục giảng. Tại đây, ta tưởng trịnh trọng nói rõ một sự kiện, ta cùng vi bách hách tới trường học, là học tập, không phải xử đối tượng. Cho nên mặc kệ là bất luận cái gì một vị nữ sinh, đều hy vọng các ngươi về sau không cần lại đối chúng ta tạo thành bất luận cái gì bối rối. Có lẽ ở các ngươi mà nói, thích là các ngươi chính mình sự, các ngươi đương nhiên muốn đem tâm tình của mình truyền đạt cho chúng ta. Nhưng chúng ta đồng dạng cũng có cử tuyệt quyền lợi. Chúng ta không có nghĩa vụ gánh vác các ngươi thích. Cho nên, hy vọng các ngươi về sau đều có thể đem tinh lực đặt ở học tập thượng. Cảm ơn đại gia lý giải cùng duy trì. Giang Kỳ giọng nói rơi xuống đất, toàn bộ phòng học nháy mắt lặng ngắt như tờ, không ít nữ sinh đều đi theo túi đầu. Kỳ thật Giang Kỳ nói không sai, thích là các nàng chính mình sự, lọt vào cử tuyệt cũng là thực bình thường sự. Sao lại có thể bởi vì lọt vào cự tuyệt liền nháo đến mọi người đều không yên phận. Này ba ngày phát sinh sự, thực sự quá nhiều. Nghe được Giang Kỳ lên tiếng, một chân đi vào phòng học tiểu lão đầu duy trì cứng đờ tư thế đứng ở nơi đó. thị nhất chung là danh giáo, lại cũng hoàn toàn không nếu huyện thành trường học quản được như vậy nghiêm. Trong tối ngoài sáng, không ít nam nữ sinh đều là ở xử đối tượng. Kỳ thật ở tiểu lão đầu trong mắt. Loại này cái gọi là xử đối tượng liền cùng giao bằng hưu giống nhau, chỉ cần không ảnh hưởng học tập, là không ảnh hưởng toàn cục. 16-17 tuổi hài tử, đều có ý nghĩ của chính mình. Liên toán học giáo cùng lão sư nghiêm khắc giam cầm, cũng không có khả năng thật sự ngăn được. Nhưng mà giang kỳ giờ khắc này lên tiếng, lại lệnh tiểu lão đầu hiểu được rất nhiều. Thích, này đàn niên thiếu học sinh thật sự hiểu được như thế nào thích sao? Đặc biệt là đơn phương thích. Chỉ bằng nhất thời tâm tình liền tự tiện nhiều loạn người khác học tập cùng sinh hoạt, thật là đối sao. Cũng có lẽ, là hắn nên làm chút gì đó lúc. Vẫn luôn bận tâm đại gia tự tôn, cho nên không có trước mặt mọi người nói rõ. Nhưng là hôm nay, nghe song giang kỳ đồng học mới vừa rồi kêu phiên lời nói, Lao sư cảm thấy thực xin lỗi. Tại đây, trước cùng trong lớp sở hữu đồng học nói lời xin lỗi. Tiểu Lao đầu nói, khiến cho đại đa số đồng học nhìn chăm chú. Mới vừa rồi giang kỳ tuyên ngôn quá mức chấn động, giờ phút này đại gia tâm tư đều thực phức tạp. Có lẽ mọi người đều xem qua lão sư rắn ở phòng học phía trước xếp hạng biểu, biết các ngươi ở cái này ban thứ tự, nhưng các bạn học lại không có xem qua lão sư trong tay thành tích biểu. Kỳ thật, chúng ta ban trừ bỏ trước năm tên cùng tân chuyển tới châu thiến đồng học cùng với vi bách hách đồng học, mặt khác mọi người, nhớ kỹ, là mặt khác sở hữu đồng học. Toàn bộ là chúng ta lần này đội sổ. Nói cách khác, lớp học còn có 65 danh đồng học, đổi đến các ban, nhất định sẽ là đếm ngược cuối cùng bài tên. Cao nhất niên cấp gần 1.000 danh học sinh, toàn bộ đều là đếm ngược, đó là cái cái gì khái niệm? Tiểu lao đầu không cần nói rõ, các vị đồng học chính mình cũng có thể minh bạch. Chương 70 cái ban. Này có lẽ là cao 1 năm ban từ khai giảng tới nay, nhất trầm mặc một cái sớm tự học. Không có một cái đồng học mở miệng nói chuyện. Cơ hồ tất cả mọi người lặng lặng ngồi ở trên chỗ ngồi, yên lặng lấy ra sách vở. Chính là mở ra sách vở liền bãi ở trước mắt, bọn họ lăng là một chữ đều xem không đi vào. Thiết! Còn không phải là đếm ngược sao? Còn không phải là kém ban sao? Hiện tại mới cao một, lại không phải cao tam, sợ cái gì sợ? tùy ý nhìn lướt qua trên bục giảng tiểu lão đầu, giang kỳ hư lạnh một tiếng, đứng lên. Nếu đại gia nguyện ý... Ta có thể vì đại gia chế định học tập kế hoạch. Là anh hùng là cậu hùng, cuối kỳ khảo thi thấy, Gặp phải không người trả lời yên lặng phòng học, đồng tư thi đi theo đứng lên, nghiêm trang nói. Thư thơ học tập kế hoạch thực hoàn Mỹ-Nga. Kỳ kỳ ca khảo thí trảo đề xuất cao tới 90%. Ta chính là dựa hai người bọn họ mới khảo đến chúng ta huyện thành trung khảo đệ nhị danh. Đương nhiên, đệ nhất danh vi bách hách đồng học, cũng ở chúng ta lớp học. Như cũ là tử khí trầm trầm không khí, Châu Thiến cười hì hì hát để nói. Châu Thiến, ngươi không gặp người. Ngươi đệ nhị danh thật là dựa bọn họ mới bắt được. Lữ mộng Tiêu cùng Châu Thiến là sơ trung đồng học. Châu Thiến thành tích rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Còn có vi bách Hách trước nay đều là đệ nhất danh, không có một lần ngoại lệ quá. Lữ mộng Tiêu đồng học, hai ta là sơ chung cùng lớp đồng học, ta thành tích rốt cuộc như thế nào. Ngươi không thể so lớp học mặt khác đồng học đều rõ ràng. Châu Thiến nhưng thật ra không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng phụ họa nàng người sẽ là lữ mộng tiểu. Bất quá, chỉ cần có người chịu mở miệng, kế tiếp liền dễ làm. Ta không tin. Châu Thiến, ngươi nói ngươi thành tích tất cả đều là dựa vào đồng tư thi học tập kế hoạch, khảo thi tất cả đều là dựa vào giang kỳ hỗ trợ trào đề. Kia vi bách hay đâu? Hắn mỗi lần đều là đệ nhất danh. Ngươi còn không phải làm theo chưa từng có khảo thắng quá hắn cứ việc trong lòng có vài phần tin tưởng, nhưng Lữ Mộng Kiều vẫn là mạnh miệng cùng Châu thiên giang lên. Làm ơn! Đừng lấy ta cùng thiên tài so được không? Vì bách hách từ nhỏ chính là có tiếng thần đồng, hồi hồi khảo thí đều là đệ nhất danh, ai dám cùng hắn so? Ta tiểu học năm nhất thiếu chút nữa đếm ngược được không? Trắng liếc mắt một cái Lữ Mộng Kiều, Châu thiên tự bóc này đoạn, nửa điểm cũng không cảm thấy ngượng ngùng đến ngược lớp học đại đa số đồng học trong lòng chấn động lại đều đi theo ngẩn đầu lên tha thiết nhìn Châu thiến. Nếu chiếu Châu thiến nói như vậy bọn họ cũng có thể tiến bộ ai đều không muốn trên đỉnh học sinh dở danh hào càng không nghĩ đi ra ngoài đã bị người ta nói là cái ban cao Trung còn có 3 năm chẳng lẽ thật muốn bất chấp tất cả nay đàn 16 7 tuổi Hải tử lòng tự trọng một cái so một cái cường phân tán ở bất đồng lớp đảo cũng không cái gọi là Rốt cuộc mỗi cái ban đều là học sinh kém, vô pháp tránh cho. Nhưng nếu như một đám đội sổ tập thể phân ở cùng cái kém ban, đây là có ý tứ gì? Trâm trọc hay là xa lánh? Các bạn học, Lao sư thật cao hứng. Thật sự, có thể nghe được giang kỳ vài vị đồng học tỏ thái độ, Lao sư cảm thấy, liền tính chúng ta là mọi người trong mắt kém ban, cũng không quan hệ. Bởi vì Lao sư tin tưởng các người, các người nhất định có thể tiến bộ nhất định có thể trở thành lão sư cùng cha mẹ tiêu ngạo. Vô pháp phủ nhận, nghe được giang kỳ ba người mở miệng, tiểu lão đầu là khó nhịn kích động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn lớp học cư nhiên còn có như vậy phẩm học kiêm ưu đệ từ tốt. Phải biết rằng rất ít có học sinh xuất sắc nguyện ý đem chính mình học tập phương pháp dạy cho mặt khác đồng học, rốt cuộc. Đều là cạnh tranh quan hệ. Lấy nửa học kỳ làm hạn định đi. Thứ hôm nay trở đi, tất cả mọi người nghiêm túc nghe giảng. Học tập kế hoạch ta sẽ sau đó sao chép hảo chia đại gia, còn có các loại bài tập cùng chi thức điểm, nên làm làm, nên bối bối. Nếu vị nào đồng học không nghĩ muốn, có thể trước lại đây ta bên này báo cái danh. Ta sẽ nhớ rõ thiếu ấn như vậy một hai phần. Đồng tư thi ngữ khí thực nghiêm túc, ánh mắt đảo qua phòng học một vòng, liền lữ mộng tiểu đều đỏ mặt túi đầu. Xem ra, đại gia là đều nhận đồng đồng tư thi đề nghị. Như vậy. Yên tâm lớn mật học tập đi thôi. Chờ đến khảo thí đêm trước, ta sẽ nhớ rõ cho đại gia chảo chảo đề hình, bảo quản đại gia thành tích sẽ phát sinh chất bay vọt. Giang kỳ tuyệt đối thuộc về mã hậu pháo. Có đồng tư thi chuẩn bị học tập trọng điểm, liền tính hắn không trảo đề, lớp học các bạn học thành tích cũng quyết định sẽ không dừng bước không trước. Bất quá ta cảm thấy, đại gia tựa hồ vẫn là đến tính hạ tâm tới tìm kiếm một chút sơ trung luyện tập sách. Rốt cuộc có chút cơ sở điểm chúng ta khả năng xác thật nắm giữ không đủ bền chắc như vậy đi về sau lão sư đi học trên đường nếu ai có gặp gỡ không rõ địa phương có thể hơi chút nhắc nhở một chút lão sư nếu là lớp học đại đa số đồng học cũng chưa nghe hiểu liền thỉnh lão sư cẩn thận giảng giải giảng giải nếu là chỉ có thiếu bộ phận đồng học nghe không hiểu chúng ta ngầm lại phụ đạo thế nào biết giang kỳ cùng đồng tư thi là đùa thật châu thiến cũng không hề chần chừ giúp đỡ nói ba cái học sinh xuất sắc cướp đem sự đều làm, tiểu lão đầu vui mừng đồng thời, không khỏi lại có chút sám thẹn. Lập tức gật gật đầu, lời lẽ chính đáng biểu lộ duy trì, các bạn học không cần cảm thấy ngượng ngùng. Ta sẽ cùng các khoa lão sư thương lượng một chút dạy học tiến độ, tận lực bảo đảm đại bộ phận đồng học đều có thể cùng được với. Đến nỗi lớp học trước vài tên này vài vị, có thể trước thời gian chuẩn bị bài, như thế nào? Chính là lão sư, chiếu cố đại bộ phận đồng học. Chúng ta này vài vị cần thiết muốn trước thời gian chuẩn bị bài học sinh, so với mặt khác ban đồng học không phải kéo sau học tập tiến độ. Đến lúc đó bọn họ thành tích là đề lên đây, chúng ta thành tích không phải tụt lại phía sau. Thủy Tiếu Nhi không phải không nghĩ trợ giúp đồng học, nhưng nàng chính mình cũng muốn học tập. Lao sư tất cả đều cố ý kéo chậm hơn khóa tiến độ, vạn nhất nàng thành tích biến kém, làm sao bây giờ? Cái này Giang Kỳ cùng đồng tư thi mở miệng khiến cho tiểu lão đầu nhất thời náo nhiệt, đã quên suy xét mũi nhọn sinh vấn đề. giờ phút này bị thủy tiểu nhi giáp mặt hỏi, tiểu lão đầu chần chờ một chút, sắp có chuyện lạ nói. lớp học trước vài tên có thể trước thử thích hướng một đoạn thời gian, nếu đến lúc đó các ngươi cảm giác so với mặt khác ban đồng học, chính mình thành tích có điều lạc hậu, có thể xin chuyển ban, thế nào? nếu sớm muộn gì muốn chuyển ban, vì cái gì không cho chúng ta hiện tại liền chuyển. thủy Tiếu nhi đưa ra rồi đi. Một là vì chính mình thành tích suy nghĩ, nhị cũng là không nghĩ lại cùng vi bách hách cùng lớp. Nàng mặc kệ giang kỳ nói những lời này đó rốt cuộc có gì dụng ý, dù sao nàng trong lòng cách hướng tới rồi. Thủy Tiếu Nhi tự nhận lớn lên không tồi, học tập thành tích lại hảo, dựa vào cái gì chịu loại này nục nhã. huống chi, nàng chính là mũi nhọn sinh, như thế nào có thể xen lẫn trong cái ban. Nàng mãnh liệt kháng nghị. Tiếu Nhi. Bằng không chúng ta trước thích hứng một đoạn thời gian lại nói. Cùng Thủy Tiếu Nhi giống nhau, Triệu Linh Linh thành tích cũng là trước năm tên. Mới vừa rồi Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi còn có Châu thì nói, nàng đều nghe được, cũng nghiêm túc suy xét qua, cảm thấy rất có đạo lý. Nếu bọn họ trước năm tên có năng lực, vì cái gì không thể giúp giúp mặt khác đồng học. Ta thời gian thực quý giá, tuyệt đối không thể lãng phí ở cái ban. Cho nên, ta hiện tại liền đưa ra chuyển ban. Đến nỗi lanh canh, ngươi nếu là nguyện ý đắm mình truy lạc, đến lúc đó biến thành cả năm cấp đến ngược, cũng đừng trách ta cái này bạn tốt không có nói tình ngươi. Thích hứng, sáng sớm là có thể đoán trước đến kết quả, cần gì phải lãng phí thời gian. Thủy Tiếu Nhi chuyển ban thái độ thực kiên quyết, thậm chí đương trường thu thập nổi lên đồ vật. Tiếu Nhi, mọi người đều là một cái ban đồng học, ngươi sao lại có thể căn bản không nếm thử liền lựa chọn từ bỏ. Đồng tư thì không phải nói sao. Nàng sẽ cho đại gia chế định học tập kế hoạch, ta tin tưởng lớp học các bạn học thực mau liền sẽ đuổi kịp tới. Nhìn Thủy Tiếu Nhi hành động, triệu Linh Linh có chút nóng nảy. Cũng quýt giữ chặt Thủy Tiếu Nhi cánh tay, thấp dọng khuyên nhủ: Ngươi tin tưởng bọn họ, ta nhưng không tin. Ngươi trở thành tích là nói tốt là có thể tốt. Bọn họ cơ sở như vậy kém, thật muốn có năng lực, sớm làm gì đi. Buông tay. Làm ta ngốc tại cả năm cấp đội sổ ban. Thật là chê cười. Triệu Linh Linh thanh âm không tính đại, chỉ có phụ cận vài vị đồng học có thể nghe thấy. Nhưng là Thủy Tiếu Nhi phản bác thanh liền vang dội nhiều, thậm chí còn mang lên khinh bị cùng khinh thường. Thủy Tiếu Nhi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thiếu mắt cho xem người thấp. Chúng ta mới sẽ không vẫn luôn là đội sổ ban. Ta lưỡng mộng tiều chuột bàn giận khởi, mặt đỏ lên muốn cùng Thủy Tiếu Nhi cãi nhau. Ta không nghĩ cùng ngươi uổng phí môi lưới. Quả thực là vũ nhục ta chỉ số thông minh. Thủy Tiếu Nhi là xác thật không biết cao một năm ban cư nhiên tụ tập như vậy một đám học sinh dở, nếu không nàng một ngày cũng không có khả năng nhiều ngốc. Dẫn theo cặp sách đứng lên, Thủy Tiếu Nhi trên cao nhìn xuống nhìn ngồi cùng bản triệu linh linh, lanh canh, ngươi thật không theo ta đi. Tiếu Nhi, cũng chỉ có một cái học kỳ thời gian, chúng ta thử một khối giúp giúp lớp học đồng học được không? Người nhiều chính là lực lượng, nếu chúng ta có năng lực, vì cái gì không thể đoàn kết ở bên nhau. Bọn họ hiện tại mới chỉ là cao một, cao nhị còn muốn văn lý phân ban. Triệu Linh Linh có tự tin, mặc dù ở đội sổ cao một năm ban, nàng cũng có thể dựa vào chính mình thực lực khảo đến không tồi thành tích. Vậy quên đi! Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, về sau hai ta cầu về cầu, lộ về lộ, cũng không cần nói nữa. Ta sợ cùng ngươi tiếp xúc nhiều cũng sẽ lây bệnh ngu đần, ảnh hưởng ta học tập. Thủy Tiếu Nhi là lớp học đệ tam danh. Ở tiểu lao đầu trong tay thành tích biểu thượng, trừ bỏ đồng tư thi cùng giang kỷ, nàng là nhất có năng lực trợ giúp mặt khác đồng học. Bất quá thực đáng tiếc, dứt khoát kiên quyết rời đi nàng cũng không có cái này ý tưởng. Nhìn Thủy Tiếu Nhi cũng không quay đầu lại đi ra phòng học, lớp học không có người ra tiếng ngăn trở. Liên lữ mộng tiểu, cũng hề phải ngồi xuống. Bị nói là học sinh dở. Bọn họ cố nhiên sinh khí. Nhưng Thủy Tiếu Nhi nói chính là sự thật, bọn họ phản bác không được. Như vậy vông cảnh sơn đồng học, ngươi là tính toán lập tức chuyển ban, vẫn là lưu lại cùng đại gia cùng nhau nỗ lực xong cái này học kỳ. Tiểu lão đầu tự nhiên sẽ không hỏi lại giang kỳ cùng đồng tư thi, bỏ qua một bên thứ năm danh triệu linh linh, cũng chỉ dư lại đệ tứ danh vông cảnh sơn. Ân, Mờ mị từ sách vở chung ngẩng đầu, vông cảnh sơn đẩy đẩy trên mũi mắt kính nốc nốc tới một câu, ta phát hiện Vi Bách Hách đồng học đã tự học đến cao tam sách giáo khoa, cho nên ta đang ở nỗ lực phá được cao một chút học kỳ luyện tập sách. Thiết. Không nghe thấy Châu Thiến nói, Vi Bách Hách không phải người thường. Uông Thương ngốc người với ai so không tốt, một hai phải cùng Vi Bách Hách so. Tự tìm tội chịu. Giang Kỳ bĩu môi, trực tiếp hướng về phía tiểu lão đầu xua xua tay, "Lão sư ngươi không cần để ý tới hắn." Vương Thương ngốc cùng ta là sơ chung cùng lớp đồng học, hắn đi học chưa bao giờ nghe giảng. Lao sư dạy học tiến độ là mau là chậm, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ quan tâm khóa sau thời gian, lão sư có thể hay không trả lời được với hắn những cái đó xảo quyệt vấn đề. Châu Thiến kinh ngạc há to miệng. Trừ bỏ vi bách hách bên ngoài, tự nhiên thật sự có không cứ theo lẽ thường nghe giảng cũng có thể bắt được hảo thành tích. Hơn nữa ham thích nhắc tới tự học cao niên cấp sách giáo khoa học sinh. Vi bách hách gặp gỡ đồng loại, chương 71 thay đổi, xác định ngông cảnh sơn ý tưởng, tiểu lao đầu không phải không vui mừng. Tuy rằng đối thủy tiếu nhi rời đi có chút thất vọng, nhưng ai có trí lấy, tiểu lao đầu cũng sẽ không miễn cưỡng. Như vậy kế tiếp, lao sư còn có một việc muốn nói. Bởi vì thủy tiếu nhi đồng học chuyển ban, chúng ta ban lại một lần đã không có lớp trưởng. Cho nên lần này, ta không tính toán cho các ngươi tự do đề cử mà là tính toán trực tiếp nhân mệnh. Tiểu lão đầu nói xong liền nhìn phía Giang Kỳ cùng đồng tư thi, chân thật đáng tin nói, Giang Kỳ, lớp trưởng, đồng tư thi, học tập ủy viên. Các người hai vị đồng học nhất định phải hết sức trung thành hợp tác, dẫn dắt chúng ta cao một năm ban bọn tới niên cấp trước mau. Liên tiếp thay ca trường, các bạn học đã thực bình tĩnh. Lữ mộng tiểu hơi há mồm, xem xét liếc mắt một cái không có phản đối Giang Kỳ, dầu dĩ túi thấp đầu xuống. Theo bản năng nhìn liếc mắt một cái bên người không bị, triệu linh linh trên mặt hiện lên thương tâm cùng mất mát, lại cũng thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, toàn thân tâm đầu nhập vào học tập. Lớp trưởng, tổ chức một chút sớm tự học nhiệm vụ. Vừa lòng nhìn Giang Kỳ cùng đồng tư thi đều không có phản đối, tiểu lão đầu phân phó nói. lão sư, này cũng không phải là ta am hiểu. Cũng không đợi tiểu lão đầu nói tiếp, Giang Kỳ hướng về phía đồng tư thi biểu môi, học tập ủy viên, giao cho ngươi. Lý sớm tự học kết thúc còn có không đến 20 phút thời gian, các bạn học thỉnh lấy ra tiếng Anh thư, phiên đến cuối cùng từ đơn biểu, từ cái thứ nhất bắt đầu niệm, hoặc là sao chép. Chỉ cần các ngươi có thể nhớ kỹ, cái gì biện pháp đều được. Đương nhiên, cũng có một ít đơn giản mau lẹ ký ức biện pháp, tỉ như không có bất luận cái gì thoái thác, đồng tư thi lấy cực kỳ nghiêm túc ngữ điệu, kiên nhẫn cẩn thận giảng giải nàng chính mình cân nhắc ra tới một ít tương đối lưu hiệu ký ức biện pháp. Năm phút sau, trong phòng học thưa thớt bắt đầu có niệm từ đơn thanh âm. Đầu tiên là rất nhỏ thanh âm, giống như hàm ở cổ họng kết đảm. Theo sau đó là liên tiếp không ít đồng học gia nhập, dần dần thật giống như phòng lên phát tiết không ra khí, vài vị nam sinh bắt đầu kéo ra giọng rộng lớn. Nhìn dáng vẻ, đại gia học tập nhiệt tình chưa từng có cao đâu. Tiểu lão đầu ở phòng học qua lại đi rồi vài vòng, lại là không có phát hiện một cái sở cá lười biếng. Tuy rằng không biết tình huống như vậy có thể liên tục bao lâu, tiểu lao đầu lại là vẫn như cũ thực vừa lòng giờ phút này trô đã thấy. Quả nhiên, thích hợp đã kích đối đám hài tử này là phi thường hữu dụng. Thủy Tiếu Nhi chuyển ban sự thực thuận lợi. Nàng chính mình đi tìm hiệu trưởng, mà tiểu lao đầu cũng không có nói ra bất luận cái gì ý kiến. Nghe xong Thủy Tiếu Nhi chuyển ban nguyên nhân, hiệu trưởng trầm tư một lát, gật đầu, ấn thủy đồng học nhập học thành tích, mặt khác 12 cái ban thủy đồng học tùy tiện tuyển đi. Hiệu trưởng, mặt khác 12 cái ban đều là bình thường phân ban lớp sao? Có hay không mũi nhọn sinh lớp, hoặc là ưu tú lớp? Ta tự nhận chính mình là có tư cách tiến vào toàn giáo tốt nhất lớp. Thủy Tiếu Nhi nói liền thẳng thắn phía sau lưng, chờ hiệu trưởng hồi phục. Không có. Nhưng mà lệnh Thủy Tiếu Nhi thất vọng chính là hiệu trưởng trả lời không hề tân ý, năm ban phân ban chỉ là một cái ngoài ý muốn. Mặt khác 12 cái ban đều là giống nhau. Ra đây tuyển 13 ban hảo. Ly 5 ban xa nhất khoảng cách, thậm chí không ở một tầng lâu, với Thủy Tiếu Nhi tới nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hảo. Chuyển ban mà thôi, lại không phải chuyển trường, trường học không hề tổn thất. Hiệu trưởng cười đáp ứng rồi. Đều nói hoan ra ngõ hẹp, bữa sáng thời gian, nhà ăn, triệu Linh Linh cùng Lữ Mộng tiểu chờ vài vị đồng học chính bài đội. Vừa lúc liền gặp được muộn một bước Thủy Tiếu Nhi. Thủy Tiếu Nhi là cùng 13 ban tân đồng học một khối lại đây. Đến nỗi nàng vì sao phải chuyển ban nguyên nhân, Thủy Tiếu Nhi không hề có dấu dếm ý tưởng, đến đạc tuyên dương cho tân bằng hưu nghe. Này đây, chờ đến hai bên nhân mã đụng phải, không hề nghi ngờ liền nháo ra mâu thuẫn. Nha, này không phải đội sổ lớp đồng học sao. Như thế nào, cũng cùng chúng ta một cái nhà ăn ăn cơm Nhìn ngươi lời này nói. Liền tính là đếm ngược đệ nhất, nên ăn cơm còn không phải muốn ăn cơm. Tổng không thể đói bụng khảo đếm ngược đệ nhất đi. Lời này nói rất đúng. Ăn no uống đã mới có thể có sức lực cấp chúng ta lót đế sao. Ha ha. Mười ba ban mấy nữ sinh cũng chính là nhất thời hứng khởi, đương chê cười dịu dít lên. Bất quá, các nàng lại là một không cẩn thận chọc không nên dây vào người. Đâu ra như vậy một đáng cẩu? Nơi nơi phệ cái gì phệ. Lữ mộng tiều cũng không phải là sẽ có hại tính tình. Muốn cười nhạo nàng. Nào cũng đến ước lượng ước lượng các nàng có đủ hay không phân lượng. Lữ mộng tiều phía sau mấy cái năm ban nữ sinh phía trước vẫn là đầy mặt phẫn nộ. Giờ phút này đều đi theo cười ra tiếng tới. Lữ mộng tiều, ngươi mắng ai là cầu đâu. Học tập thành tích không hảo chính là không văn hóa. Liên lời nói đều sẽ không nói. Tưởng tượng đến ta cư nhiên thiếu chút nữa cùng ngươi như vậy đội sổ học sinh cùng lớp. Quả thực là thiên đại sỉ nhục. Thủy Tiếu Nhi nguyên bản là không tính toán mở miệng, bất quá là đứng ở một bên tùy ý tân bằng hữu cười nạo triệu linh linh cùng Lữ Mộng Tiểu đám người. Nhưng là Lữ Mộng tiều này một mở miệng, Thủy Tiếu Nhi lập tức liền phản kích. Nàng nhưng không quên, nàng cùng Lữ Mộng Tiểu từ trước đến nay bất hòa, thậm chí có thủ oán. Tiếu Nhi, ngươi có thể không cần như vậy ôm dương quái khí sao? Lữ Mộng tiều mắng chửi người là nàng không đúng. Nhưng người tốt xấu cũng là chúng ta năm ban đi ra ngoài đồng học, thế nào cũng phải như vậy nhục nhã chính mình lớp sau. Triệu Linh Linh cùng Lữ Mộng Kiều là một cái phòng ngủ trên giới phô, tự khai giảng ngày đầu tiên nhận thức liền quan hệ thực hảo. Nhưng mà không đến hai chu hữu nghị, hiển nhiên còn chưa đủ khắc sâu. Ai cùng các ngươi một cái lớp? Ta làm ơn các ngươi, đừng hướng chính mình trên mặt tiếp vàng được không? Cũng chỉ có người mới có thể bị đồng tư thi cùng Giang Kỳ vô cùng đơn giản nói mấy câu hứng trụ, cư nhiên thật đúng là lưu tại năm ban, buồn cười. Triệu Linh Linh, xem ở hai ta bằng hữu một hồi phân thượng, ta xin quên ngươi, vẫn là sớm một chút tưởng hảo tự mình đường ra đi. Tấm tắc, nói thật, ta thật đúng là vì ngươi lo lắng. Rời đi năm ban, thủy tiếu nhi như cá gặp nước, thể sắc và tinh thần thoải mái. Mà tái kiến phía trước năm ban đồng học. Vô pháp ức chế liền sinh ra một cổ cảm giác về sự ưu việt Ta không cần ngươi hỗ trợ lo lắng Ta ở Nam Ban thực hảo Nam Ban cũng sẽ không vẫn luôn là người trong miệng như vậy kém Không nghĩ cùng Thủy Tiếu Nhi nhiều lời Triệu Linh Linh đơn giản xoay đầu Nghiêm túc xếp hàng múc cơm Thật là không có thuốc nào cứu được Hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú Một đám ngu nốc Bị Triệu Linh Linh trước mặt mọi người quay mặt Thủy Tiếu Nhi bĩu môi Nhỏ giọng mắng Ngươi nói ai ngu ngốc đâu? Ngươi mới là ngu ngốc. Lữ Mộng Tiểu vén tay háo lên liền phải cùng Thủy Tiếu Nhi đánh lộn. Nàng sớm liền xem Thủy Tiếu Nhi không vừa mắt. Đặc biệt là Thủy Tiếu Nhi nghĩa vô phản cố rời đi 5 ban hành động, không thể nghi ngờ là trần Chửi phản đồ. Thủy Tiếu Nhi, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? năm ban nữ sinh đều là cùng chung kẻ địch, làm bộ muốn vây lại đây. Lữ Mộng Tiểu, còn có các ngươi mấy cái, vài các ngươi đội. Đột nhiên chuyển ra một đạo quát lạnh, Giang Kỳ bưng hai phân cơm đứng ở thủy Tiếu Nhi đám người phía sau, đến nỗi này vài vị đồng học, tưởng nháo sự có phải hay không? Muốn hay không chúng ta đi ra ngoài lý luận lý luận. Giang Kỳ mặt sau hai câu lời nói tự nhiên là hướng về phía thủy Tiếu Nhi mấy người đi. Thủy Tiếu Nhi sắc mặt trắng bệch, thấy Lữ Mộng Tiểu cũng không nói nữa tức giận xoay qua đi đầu, lập tức cực kỳ thật mất mặt hừ lạnh một tiếng, dậm chân chuyển đi mặt khác đội ngũ. Triệu Linh Linh Lữ Mộng Tiểu, còn có các ngươi mấy cái, nhớ kỹ, năm ban học sinh không chuẩn nháo sự, không chuẩn đánh nhau. Gặp được phiền toái tới tìm ta, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Không có đi để ý tới rời đi Thủy Tiếu Nhi, Giang Kỳ sự mặt đối Triệu Linh Linh cùng Lữ Mộng Tiểu chờ vài vị nữ đồng học nói. "Đã biết." Cứ việc trong lòng vẫn là thực không thoải mái, Triệu Linh Linh cùng Lữ Mộng Tiểu đám người vẫn là quay đầu, ngoan ngoãn nghe xong Giang Kỳ nói. "Vô pháp phủ nhận, liền ở vừa mới" Bởi vì Giang Kỳ xuất hiện, các nàng đấy lòng đều dâng lên bị bảo hộ cảm động. Đây là các nàng cao một năm ban lớp trưởng. Nghe Giang Kỳ nói, Thủy Tiếu Nhi không biết sao liền nhịn không được hồi qua đầu tới. Giang Kỳ cường thế bảo hộ, bên người vi bách hách yên lặng không nói gì duy trì, triệu linh linh vài vị nữ đồng học cảm động cùng vui sướng. Thật giống như một bộ không thể quên được hình ảnh, sinh sôi đau đớn Thủy Tiếu Nhi đôi mắt. Tổng cảm thấy... Nàng giống như bị mất cái gì thực chân quý đồ vật. Năm ban các khoa lão sư đều thực ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ ban học sinh đều bắt đầu tích cực học tập. Đi học kịp thời đặt câu hỏi, tan học đuổi theo lão sư muốn giảng đề. Nồng đầm học tập không khí cảm nhiễm lớp học mỗi một vị đồng học, thậm chí bao gồm tiến vào đi học các lão sư. Không khỏi, liền càng thêm kiên nhẫn, giảng cũng càng vì tinh tế. Vừa mới chia lại ra, là ta bước đầu sửa sang lại ra tới học tập kế hoạch. Ta đã cùng lớp trưởng còn có mặt khác vài vị đồng học tham thảo quá, bọn họ đều cảm thấy được không, cũng giúp đỡ ra không ít điểm tử. Ta không xác định cái này kế hoạch các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ nghiêm túc chấp hành. Nhưng là ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi nghiêm khắc ấn kế hoạch hảo hảo học tập, kỳ trung khảo thí là có thể thấy hiệu quả. Đứng ở trên bục giảng đồng tư thi thực nghiêm khắc, nói ra nói cũng có tuyệt đối thuyết phục lực. Nhìn không có đồng học đưa ra phản đối ý kiến liền xoay người đi xuống bục giảng. Học tập ủy viên nói, nói vậy đại gia cũng đều nghe được. Ta hy vọng các bạn học đều có thể nỗ lực học tập, đừng làm chúng ta dụng tâm lương khổ uổng phí. Đến nỗi chấp hành học tập kế hoạch trong quá trình, nếu là gặp gỡ bất luận cái gì không hiểu địa phương, hoặc là cảm thấy không hợp lý địa phương, hoan nên tùy thời đưa ra. Chúng ta sẽ khai cái tiểu hội, tổng hợp ý kiến lúc sau cấp ra cảng vì chuẩn xác hồi đáp. Đương nhiên, Chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể bảo mật, không cần đem học tập kế hoạch ngoại thấu cấp mặt khác ban đường học. Không phải keo kiệt hoặc là nhận không ra người, chân chính nguyên nhân, ta tưởng mọi người đều hiểu được. Giang kỳ rất có lãnh tụ phong phạm, nói chuyện làm việc cũng cực có uy lực. Thế cho nên hắn giọng nói rơi xuống đất, mọi người đều đi theo gật đầu vỗ tay, không có một cái rơi xuống. Nếu mọi người đều không có dị nghị, vậy như vậy định rồi. Từ cái này tiết tự học buổi tối bắt đầu. Cùng nhau nỗ lực lên. Đến nỗi bên ngoài truyền ồn ào huyên náo những cái đó đồn đãi vớ vẩn, miệng mọc ở người khác trên người, ái nói liền theo bọn họ nói đi. Chúng ta sớm muộn gì sẽ đem đồng dạng lời nói tạp hồi bọn họ trên mặt, làm cho bọn họ cũng không dám nữa coi khinh chúng ta cao một năm ban. Giang kỷ vung tay vung lên, nữ sinh đều đi theo nhiệt liệt vỗ tay, nam sinh đều đi theo ồn ào. Trong lúc nhất thời, trong phòng học náo nhiệt phi phạm, sĩ khí tăng vọt Đứng ở phòng học bên ngoài tiểu lão đầu đã cười đến sắp không khép miệng được, lời thề son sắt cùng bên người hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, ngài đều thấy được. Chúng ta năm ban có rất nhiều hảo hải tử, mỗi người đều là ngủ đông long hổ chi tài. Ngài liền chờ xem đi, chúng ta ban sẽ quật khởi. Nhất định sẽ. Tốt nhất là người nói như vậy. Bằng không, ta nhưng nhất định sẽ đem kia mấy cái hạt giống tốt toàn bộ chuyển tới khác lớp học đi. Thu hồi tầm mắt. Hiệu trưởng ngoài miệng lơ đãng nói như vậy, rời đi bước chân lại là xưa nay chưa từng có kiên định. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Chương 72 cứu cứu trở về Bách hách, hôm nay thứ bảy, chúng ta nói tốt, phải về vi xem ra ra nãi nãi. Đứng ở vi bách hách trước mặt, Mã Lâm cười thật là ôn hòa, một bộ hảo mụ mụ biểu tình. Vi bách hách không có cự tuyệt. Nhìn đương tố tố cùng châu thiến liếc mắt một cái không nói một lời đi theo Mã Lâm phía sau, đi ra ra môn. Bách Hách Nếu là Vi Thư Thành đến mang đi Vi Bách Hách, cũng có lẽ Đường Tố Tố sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng nhìn Mã Lâm đem Bách Hách mang đi, Đường Tố Tố thật giống như bị người đoạt đi rồi bảo bối, tả lập khó an. Cho nên nàng mới có thể đuổi theo ra tới, đuổi ở Vi Bách Hách lên xe phía trước gọi lại hắn. Đường Tố Tố Ta cho rằng, ngươi là có tự mình hiểu lấy. Chúng ta không phải đã đạt thành hiệp nghị sao?" Mã Lâm cười lạnh nói xong, dẫn đầu mở ra cửa xe, "Bạch Hách, lên xe." Lại vẫn khiến cho gia ra, gian ra mãi chờ lâu rồi. Vi Bạch Hách đứng ở tại chỗ không có động. Quay đầu nhìn đỏ mắt Đường Tố Tố, hơi há mồm, lại nhắm lại. Một tay đạp thượng cửa xe, liền tính toán ngồi vào đi. "Bạch Hách!" Lại một tiếng kêu gọi, lại không phải đến từ Đường Tố Tố. Mấy người nghe tiếng vọng qua đi. Liền thấy một chiếc siêu xe ngừng ở visa xe phía trước, mà từ siêu xe đi xuống tới tuổi trẻ nam nhân, cư nhiên là biến mất hồi lâu đường ra cứu cứu, đường cần, đường cứu cứu. Châu Thiến sẽ không thừa nhận, nàng cũng là không tình nguyện vi bách hách đi visa. Đặc biệt là mã lâm thái độ, thật là làm nàng không thoải mái. Cho nên nhìn đến giống như từ trên trời giáng xuống đường cần, Châu Thiến không nói hai lời liền tiến lên kéo lại vi bách Hách vi bách Hách Người cứu cứu đã trở lại. Nhìn thân xuyên hưu nhàn phục đi tới đường cần, Mã Lâm không cao hứng như mày. Người nọ khai xe so với bọn hắn ra còn hảo, chẳng lẽ đường ra còn có càng có tiền thân thích. Cứu cứu! Cái kia tử trong nhà chạy ra đi đường cần. Mã Lâm theo bản năng không thích đường cần cái này không yên ổn nhân tố. Vô luận như thế nào, nàng là nhất định phải đem vi bách hách mang đi. Rốt cuộc hôm nay là nàng sung phong nhận việc lại đây tiếp vi bách hách. Còn cố tình ở Vi Gia Nhị lao trước mặt biểu hiện một phen. Nghĩ đến đây, Mã Lâm lánh hạ mặt, Vi Bách Hách, nhanh lên lên xe. Vị này a Di không nhìn thấy Vi Bách Hách cứu cứu đã trở lại. Trước từ từ, Châu Thiến mới không để ý tới Mã Lâm khó coi biểu tình, lôi kéo Vi Bách Hách liền hướng tới đường cần đi qua, đường cứu cứu. Thiến Thiến nha đầu, đã nhiều năm không thấy, đều trường như vậy xinh đẹp lạc. Cười sờ sờ Châu Thiến đầu. Đường cần quay đầu nhìn về phía không rên một tiếng cháu ngoại trai, bách hách, cứu cứu đã trở lại. Vì bách hách như cũ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn trở nên một chút xa lạ đường cần. Yên tâm, cứu cứu hiện tại chính là thật sự phát đạt. Thứ nay về sau, rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi cùng mẹ ngươi. Cứu cứu lúc trước đi thời điểm không phải đáp ứng ngươi sao. Chờ cứu cứu trở về kia một ngày, nhà ta bách hách chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất tiểu thiếu gia. Đường Cần nói liền nhìn phía mã lâm nơi vị trí, thanh âm trợt gian lạnh xuống dưới, đến nội những cái đó dâu riêng người, có cứu cứu ở, không cần phản ứng. Đường Cần mới bắt đầu kinh ngạc sau, đường tố tố kích động không thôi chạy tới, người mấy năm nay đều thượng đi đâu vậy. Có biết hay không chúng ta đều lo lắng gần chết. Ba mẹ nhắc mãi người đã lâu cũng chưa chờ đến người trở về. Ba ba hắn, thì, ta biết, ta đều biết. Tiến lên ôm lấy đường tố tố gầy yếu thân hình, đường cần thanh âm cũng có chút nghẹn nào, ta hồi Linh tuyên Thôn, mẹ đều cùng ta nói. Thực xin lỗi, cho các ngươi bị nhiều như vậy bị khuất cùng khó khăn. Còn có ba, thật sự rất xin lỗi, ta chưa kịp gấp trở về vì hắn lao nhân ra dưỡng lao tống trung. Đường tố tố hoa một tiếng liền khóc ra tới. Mấy năm nay, nàng là thật sự thừa nhận rồi rất nhiều. Cho dù là nàng chính mình nằm ở trên giường bệnh. Nàng cũng chưa từng như vậy sợ hãi Nhưng đường ra ra chết Vì thư thành xuất hiện Nàng áp lực lâu lắm lâu lắm Rốt cuộc có thể làm càn khóc ra tới Nàng đệ đệ đã trở lại Đường ra trụ cột Rốt cuộc trở về Bạch hách, nói cho hết lời sao Ra gia mãi mãi còn chờ ở đâu Mã lâm là thật sự chờ không đi xuống Mới xuống xe tới kêu người Ai biết này đột nhiên xuất hiện Đường cần rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì Nàng vẫn là trước đêm vi bách hách mang đi cho thỏa đáng. Người là ai? Hoàn toàn không cho vi bách hách nói chuyện cơ hội, đường cần bung ra trong lòng ngực đường Tô tố, chắn mã lâm trước mặt. Đã từng nông thôn tên quân đồ, ở trải qua xã hội mài ruốc cùng rèn luyện lúc sau, trở nên kiên cố mà đáng tin cậy, vì phía sau thân nhân khởi động một mảnh thiên. Đường cần đúng không? Ngươi hảo, ta kêu mã lâm, là vi thư thành thê tử cũng là bách hách sâu mã lâm nhưng thật ra không ngại lấy vi bách hách mẹ kế tự sưng tuy nói nàng ban đầu thời điểm không thể chịu đựng được nhưng vì trưởng phu của nàng vì cái này ra nàng nhịn cũng nhận vi thư thành hắn nhưng thật ra còn có mặt mũi dám xuất hiện ở chúng ta đường gia người trước mặt như thế nào chính mình sinh không ra nhi tử liền nghĩ đến đoạt tỷ của ta nhi tử nay thật đúng là ông trời có mắt báo ứng khó chịu a Xứng đáng. Đương cân tính tình thực quật cường, hơn nữa thực táo bạo, là ai cũng khuyên không được kiệt ngạo khó thuần. Từ trong miệng hắn nói ra nói, đương nhiên sẽ không dễ nghe. Người! ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta là thiệt tình muốn đem bách hách tiếp hồi vi ra, cũng là thiệt tình muốn cho hắn càng tốt sinh hoạt mã lâm nói lại một lần không có nói xong, đã bị đầy mặt không kiên nhẫn đường cần cấp đánh gãy. Cho má! Hắn vi thư thành tính cái thứ gì? dám chạy tới cùng tỷ của ta đoạt nhi tử, là chán sống đúng không? thật muốn muốn tìm cái chết, ta không ngại đưa hắn đoạn đường. còn có thiếu ở trước mặt ta lại nhảy dài dòng, còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Lão tử ở bên ngoài lăn lộn như vậy chút năm, liền lao cha chết cũng chưa có thể kịp thời gấp trở về. các ngươi đương lão tử là bệnh hốn. hiện tại lão tử nhất không lầm chính là tiền. đối mặt mã lâm. Đường cần thật sự lấy không ra hảo tính tỉnh Hung tợn trừng mắt Mã Lâm Đường cần bàn tay to vùng Lan Làm vi thư thành tới gặp Lao Tử Chỉ cần hắn đủ gan tới Lao Tử không đánh hắn đứt tay đứt chân Toàn thân tê liệt Mã Lâm chưa từng có gặp qua giống đường cần như vậy Dã man người Nghe đường cần hùng hùng hổ hổ uy hiếp Nàng vừa kinh vừa sợ Muốn mạnh mẽ lôi kéo vi bách hách lên xe Lại như thế nào cũng không dám vươn tay Đường cần tràn đầy thù hận ánh mắt nói cho nàng, đường cần không phải ở hù dọa nàng. Hắn là nói thật. Hắn là thật sự muốn trả thù vi thư thành. Không đi đúng không? Hành! Nghe nói vi thư thành lão nương tưởng tôn tử tưởng nằm viện. Nhà ai bệnh viện? Lao tử bồi ngươi đi xem nàng lão nhân ra thế nào. Lao tử đảo muốn hỏi một chút nàng, rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra vi thư thành như vậy cái quy, nhi tử. Lựa tỉ của ta như vậy nhiều năm, thiếu chúng ta đường ra nhiều như vậy, hiện tại cư nhiên dám có mặt tới đoạt nhi tử đúng không? Đi! Tính tổng nợ đi! Đường cần như vậy một đều, mã lâm như thế nào nghe như thế nào cảm thấy bất an? Lập tức không nói hai lời, bay nhanh ném xuống một câu không cần, xoay người lên xe. Nhìn mã lâm cuốn quít chuyển xe rời đi, đường cần khinh thường cười lạnh một tiếng, liền như vậy điểm can đảm, cũng dám tới chúng ta trước mặt kiêu ngạo. Đường cứu cứu, ngươi thật là lợi hại. Châu Thiến không biết, kiếp trước đường cần có phải hay không cũng ở phát tài lúc sau, trở về tìm vi bách hách cùng đường mãi mãi. Nhưng là này một đời, nàng là thật sự thực cảm kích đường cần kịp thời trở về, hóa giải bọn họ sở gặp phải nguy cơ. Đó là đương nhiên. Có đường cứu cứu ở, ngươi cùng bách hách chính là hoành thủ đô lâm thời không thành vấn đề. Từ đường mãi mãi nơi đó đã biết Châu Thiến một nhà đối nhà bọn họ trợ giúp. Đường cần tâm tổn cảm kích, cũng càng thêm thích Châu Thiến. Ấn ơn. Thật mạnh gật gật đầu, Châu Thiến lôi kéo vi bách hách tay không tự giác nắm chặt. Có đường cần ở, nàng là thật sự cảm giác được an tâm. Từ nay về sau, vi bách hách liền thật sự không bao giờ dùng miễn cương chính mình. Hảo, đừng đứng ở bên ngoài, chúng ta vào nhà nói. Lao nước mắt, đường tố tố hồng mắt tốn đường cần cánh tay hướng trong phòng đi, ngươi là tử linh tuyển thôn lại đây. Ăn cơm sáng sao? Lần này trở về là thường chú sao? Về sau còn đi sao? Ân, sáng sớm lái xe từ linh tuyển thôn lại đây. Ăn cơm sáng? Tỷ lại không phải không biết ta mẹ, nếu là không ăn cơm sáng, sao có thể thả ta đi? Nàng lão nhân ra trời còn chưa sáng liền rời giường bận việc, ta cũng không mặt mũi nói không ăn. Lần này trở về là thường chú, không đi rồi. Ra ở chỗ này, ta còn có thể đi đâu? Nên kiếm tiền đều tới tay, liền chờ bách hách lớn lên đi tiếp nhận đối mặt đường tố tố, đường cần nháy mắt biến thành ngoan ngoãn hiểu chuyện đệ đệ. Không những hỏi gì đang đấy, hơn nữa nói rất là tường tận. Gì? Bách hách, ngươi như thế nào lại về rồi? Kia nữ nhân rốt cuộc lương tâm quá độ, quyết định không vì khó ngươi. Ngồi ở trong phòng giang kỳ nhìn đến vi bách hách đi mà quay lại, đứng lên hiếu kỳ nói. Cái gì lương tâm quá độ? Nàng từ đâu ra lương tâm? Là đường cứu cứu đã về rồi. Châu Thiến khoe ra chỉ chỉ đường cần, đắc ý cùng Giang Kỳ giới thiệu nói, kỳ kỳ ca, vị này chính là vi bách hách cứu cứu, rất lợi hại cứu cứu Nga. Một mở miệng liền đem kia nữ nhân cấp dọa chạy. Cứu cứu hảo. Nghe được Châu Thiến giới thiệu đường cần, Giang Kỳ lập tức ngoan ngoan đánh lên tiếp đón, ta liền Giang Kỳ, là vi bách hách hảo bằng hữu, Kỳ kỳ đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, Thực cảm tạ ngươi ngần ấy năm đối nhà ta bách hách cùng thiến thiến nha đầu chiếu cố. Cứu cứu có cho các ngươi mấy cái tiểu hải tử mang lễ vật, tự mình đi trong xe lấy. Giờ khác này mới nhớ tới quên mất quan trọng nhất lễ gặp mặt, thói quen vứt bừa bãi đường cần nói liền cầm trong tay chìa khóa xe đưa cho vi bách hách. Bách hách, mang theo thiến thiến cùng kỳ kỳ đi lấy lễ vật. ân Nhà mình cứu cứu bệnh hay quên đại sự, vi bách hách sớm thành thói quen. Vẫn chưa nhiều lời tiếp nhận chìa khóa đi ra ngoài. Châu Thiến cùng Giang Kỳ lẫn nhau xem một cái, nhất trí đi theo vi bách hách phía sau. Cứu cứu vừa trở về, khẳng định có thật nhiều muốn nói với tố tố thầm nói, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. tỷ bên nói ta cũng không muốn nhiều lời, liền một câu, ta đã trở về, liền không ai có thể cướp đi bách hách. Ba cái hài tử rời đi, đường cần mặt lập tức gâm xuống dưới, mưa gió sắp tới cả giận nói. Đường cần, ngươi đừng làm bậy. Vì ra ở thành phố có uy tín danh dự, ngươi bọn họ tiểu dân chúng, như thế nào cùng Vì ra đấu. Đường tố tố lắc đầu, không phải không có lo lắng khuyên đủ. Tỷ, Người tốt xấu cũng đọc quá mấy năm thư, đều đã quên trên đời này còn có một câu gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Hán Vì ra lại lợi hại, cũng bất quá là tại đây nho nhỏ một cái thành phố A có điểm quyền thế mà thôi. Đệ đệ ta mấy năm nay chạy đông chạy tây, bên năng lực không có chính là nhận thức mấy cái hắn vi thư thành đắc tội không nổi huynh đệ. Đường Cần biểu môi, nhắc tới vi gia càng là rất nhiều khinh thường cùng khinh bỉ Rời đi linh tuyển thôn lúc sau, hắn đã sớm đã tới thành phố A, đối vi gia tình huống càng là sợ đến thấu triệt. Bằng không, hắn vì sao vứt bỏ rời nhà càng gần thành phố A không nốc, lại chạy tới khó có thể hết khổ thành phố dê tự tìm khổ ăn. chương 73 Cứu Cứu Đắc Danh Đường Cần, ngươi cùng tỷ nói thật, Người mấy năm nay đều đã chạy đi đâu? Đều làm chút cái gì? Đường cần thái độ so chi quá vãng còn muốn bừa bãi, đường tố tố không khỏi liền nói không ra lo lắng. Nàng liền như vậy một cái đệ đệ, đường ra duy nhất một cây độc đinh, cũng không thể ra nửa điểm vấn đề. Tỷ yên tâm, ngươi đệ đệ ta không phải sách không rõ ràng lắm, sẽ không phạm những cái đó cấp thấp sai lầm. Nhìn đây mặt lo lắng đường tố tố, đường cần không để bụng cười cười. Dừng một chút, Vẻ mặt chân thành nói, ta chính là ở thành phố dê nhận thức mấy cái bạn tốt, bọn họ lai lịch không nhỏ, cũng đều nhất dạng nghĩa khí, tất cả đều là đối xử chân thành huynh đệ. Đường cần tuy rằng nhất quán kỳ cục, nhưng chưa bao giờ sẽ lừa gạt người nhà. Biết rõ điểm này đường tố Tô yên lặng gật gật đầu, vui mừng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá tỷ, vì thư thành người kia, cha, ta là khẳng định muốn đi tìm hán. Liên tính không vì ngươi ngần ấy năm sở chịu khổ, chúng ta nói cái gì cũng đến đem bách hách lưu lại. Bên nói không nói nhiều, chỉ cần hắn đường cần ở, ai đều đừng muốn cướp đi Vi bách hách. Ân. Vì không cùng bách hách tách ra, đường tố tố tự nhiên là nghe đường cần. Giờ phút này liên tính muốn nàng đi theo vi thư thành liều mạng, nàng cũng nguyện ý. Thì yên tâm, về sau có ta ở đây, cái gì đều không cần sợ. Nhìn đường tố tố phát run tay. Đường cần sắc mặt kiên định, không thể nghi ngờ Trấn An nói. Đường tố tố nước mắt bỗng nhiên gian chảy ra, ngay sau đó lại thực mau trả lao sạch sẽ. Dùng sức gật gật đầu, cổ họng liền giống như bị ngạch trụ, một chữ cũng nói không nên lời. Vi Bách Hách, từ từ. Lôi kéo Vi Bách Hách ngồi ở đường cần trong xe, Châu Thiến híp mắt, chúng ta vẫn là ở bên ngoài ngốc một hồi lại trở về đi. Ân, Không có phản đối Châu Thiến nói, Vi Bách Hách ngồi ở trên ghế điều khiển. Hai mắt nhìn chính phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Giang Kỳ, còn lại là tò mò sờ này sờ kia, đánh giá bên trong xe các loại linh kiện thiết bị. Bách hách, người cứu cứu nhìn dáng vẻ thực không tồi. ân, Cứu cứu trở về, không ở vi bách hách dự kiến trong vòng, lại cũng cho hắn vô hạn động lực. Có cứu cứu ở, mặc kệ là vi vẫn là châu gia, đều đừng lo. Đường cứu cứu rất lợi hại. Dĩ vãng ở chúng ta linh tuyển thôn chỉ cần đường cứu cứu ở, không ai dám cùng này chơi hoành. Liên tính là châu mãi mãi cũng không dám. Nguyên nhân rất đơn giản, đường cần đã từng một rượu bổ trong thôn một cái lão lưu manh ra đại môn, thằng đem lão lưu manh sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha, lại vẫn là làm theo an đường cần một đốn đòn hiểm. Sau lại cái kia lão lưu manh trắng đêm dọn ly linh tuyệt thôn, mà đường cần hành động, lại là nháy mắt đem tất cả mọi người cấp chấn động ở ở châu thiến xem ra. Cái kia lão lưu manh xứng đáng bị đánh. Ai làm hắn luôn trong miệng mang theo thô tụ, còn tưởng đối tố tố thẩm khởi tâm tư. Đánh chết xứng đáng. Thật sự. Ta đây nhưng đến hướng ta cứu cứu học tập học tập. Sông biển cùng tôn quân đều là con một, thế cho nên rằng kỳ đã không có cứu cứu cũng không có thúc thúc. Hiện giờ gặp phải đường cần, không nói hai lời coi như nhà mình cứu cứu. Người nói ai? Đường cần đã trở lại. Không có nhìn đến mã lâm đem vi bách hách mang đến, vi thư thành tất nhiên là giận sôi máu. Vi ra ra cùng vi mãi mãi càng là nộ mục tương đối, hận không thể chỉ vào mã lâm cái mũi mắng. Nhưng mà mã lâm phản ứng so với ai khác đều mau, không đợi vi ra người mở miệng, liền lập tức nói ra ngoài ý muốn chẳng muốn. Đường cần. Thư thành, đường cần là ai? Vi mãi mãi nhữ mày hỏi. Đường tố tố người trong nhà. Đường cần là tố tố đệ đệ. Làm người rất là hôn trướng, dĩ vãng ở linh Tuyền thôn, không thiếu gây chuyện thị phi, đánh nhau hầu đả. Thật muốn là hắn đã trở lại, chúng ta đã có thể không dễ chịu lắm. Vi thư thành ở đường gia trụ quá mấy năm, tự nhiên hiểu biết đường cần kết nạo. Vạn nhất chọc giận đường cần, đường cần liền giết người sự đều làm được. Cái gì không hào quá? Chẳng lẽ hắn còn dám giết người? Vì mãi mãi khinh thường nhìn lại bĩu môi, hướng về phía mã lâm măng nói, đồ vô dụng. Liên như vậy điểm sự đều làm không tốt, muốn ngươi có ích lợi gì? Còn dám la hét ngươi đi tiếp, ngươi tiếp người đâu? Thà tôn tử người đâu? Ngươi nhưng thật ra tiếp trở về cho ta xem a. Mẹ, ngươi nói chuyện giảng điểm đạo lý được không? Nếu không phải ta cái này đồ vô dụng ra mặt, ngươi đương ngươi nhi tử có thể có bản lĩnh bức cho đường tố tố đáp ứng đem vi bách hách đưa lại đây. Ngươi cho rằng vi bách hách là cái nghe lời ngoan ngoãn hải tử. Lạnh như băng cùng tòa ngàn năm băng sơn dường như, ai hiếm lạ đi xem hắn kia trương bộ mặt biểu tình đầu gỗ mặt. Còn có hôm nay, hôm nay ta là hảo tâm, mới nghĩ giúp các ngươi đi đem vi bách hách tiếp trở về. Ai biết sẽ đột nhiên nhảy ra tới một cái đường cần. Ta chỉ là cái nữ nhân, ta còn có thể cùng hắn một đại nam nhân đánh lộn không thành. Bị hoa uổng mã lâm nhất thời không hài lòng, xuống may dường như bắn phá một hồi. Mẹ, việc này xác thật trách không được mã lâm. Đường cân sắc thật không dễ trọng Thật phiên hắn không chỉ có dám động thủ đánh người, chính là giết người sự cũng làm đến ra tới. vi thư thành đối đường cần hiểu biết rất nhiều, giờ phút này đảo cũng không đến mức một mặt chỉ trích mã lâm, thậm chí hỗ trợ nói lên lời nói. Chính là, mẹ, chính ngươi đều nghe thấy được đi. Ngươi nhi tử đều nói kia đường cần là cái hôn trưởng, ta có thể cùng hắn liều mạng, Liên tính thật muốn đua, theo ta điểm này sức lực còn không có đi lên đã bị nhân ra một chân đá bay mã lâm càng nói càng khí, không tự giác liền mang lên khóc nước nở. Mẹ, ngươi có phải hay không ước gì ta chết ở bên ngoài, sau đó ngươi liền có thể liền đường tố tố nữ nhân kia cùng nhau tiếp hồi vi ra. Ta liền biết, ta hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi căn bản là không đem ta làm con dâu. Ngươi cũng chỉ nghĩ ngươi tôn tử, nghĩ ngươi tôn tử thân mụ. Được rồi, ngươi cũng ít nói hai câu. Mẹ không phải cái kia y tứ. Bởi vì Mã Lâm cùng hắn tỏ thái độ, vi thư thành đối Mã Lâm thái độ đã chuyển hảo không ít. Lấy Mã Lâm tính tình, có thể chủ động đưa ra tiếp bạch hách trở về, xác thật đã rất khó đến. Mã Lâm là thật sự thực yêu hắn, cũng thực để ý bọn họ cái này ra. Ta, ta này không phải ủy khuất sao. Ta sáng sớm tinh mơ liền chạy đến bên kia tiếp người, chẳng lẽ là vì ta chính mình. Còn không phải nghĩ sớm một chút đem vi bách hách mang lại đây cấp ta mẹ nhìn xem. Kết quả đâu? Tốn công vô ích không nói, còn lọt vào các ngươi chỉ trích cùng oán trách. Các ngươi khi ta liền như vậy muốn đi đối với đường tố tố. Các ngươi khi ta không khổ sở. Mã lâm càng nói càng tức giận, không quan tâm liền ngồi ở một bên mặt nổi lên nước mắt. Được rồi. Bao lớn một chút việc, liền ngươi hái hạ tổ nào. Vi mãi ngoại trên mặt có chút không qua được. Không kiên nhẫn nhìn Vi Thư Thành, Thư Thành, ngươi đi, đem ta tôn tử mang lại đây. Đã biết, nếu là đường cần đã trở lại, ta khẳng định muốn qua đi cùng hắn chào hỏi một cái. Nếu là có thể, Vi Thư Thành cũng không tưởng cùng đường cần tiếp xúc. Nhưng là, vì Vi bách hoách, hắn chỉ có thể đưa tới cửa đi bị đánh. Xác định ngươi đi không thành vấn đề. Vi Thư Thành sắc mặt nhìn không thích hợp, Vi ra ra mở miệng hỏi. Có vấn đề cũng đến đi a. Tổng không thể thật sự sợ đường cần, liền không cần bách hách. Thật vất vả mới làm bách hách đáp ứng cuối tuần lại đây trông thấy ngài nhị lao. Vốn đang nghĩ ngài nhị lão nhiều sủng sủng hắn, không chừng bách hách liền nguyện ý đã trở lại. Ai? Ai ngờ tưởng phiền toái nhất đường cần lại về rồi, quả thực là hỏa vô đơn chí Đối với nhà mình ba mẹ, Vi Thư Thành không tính toán dấu giếm cũng dấu giếm bất quá đi. Hắn này vừa đi, khẳng định là muốn bị đánh. Đến lúc đó mặt mũi bầm dập trở về, ai đều có thể nhìn ra vấn đề tới. kia đường cần thật như vậy khó đối phó. Vì mãi mãi như cũ bán tín bán nghi, nhịn không được lớn tiếng reo lên, cùng lắm thì chúng ta nhiều đưa cho hắn một chút tiền không phải được rồi. Mẹ, chờ ngươi ngày nào đó có cơ hội nhìn đến đường cần, liền biết này hoàn toàn không phải tiền sự. Đường ra người khác không nói, là thật sự không tham tài. Vì thư thành theo chân bọn họ sớm chiều ở chung lâu như vậy, Sao có thể không biết? Ta cùng ngươi một đạo qua đi nhìn xem. Nghe vi thư thành nói lợi hại như vậy, vi ra Gia cũng không yên tâm. Nghĩ nghĩ, đứng dậy hướng ra ngoài đi. Ba, ngài vẫn là không cần đi qua. Thật động khởi tay tới, bị thương ngài lao nhân ra nhưng không tốt. Đường cần người nọ, khẳng định không có không động thủ đánh lão nhân ra nguyên tắc. Vi thư thành lắc đầu, lo lắng suốt ruột khuyên đủ. Vi thư thành như vậy vừa nói. Vì mãi mãi trực tiếp xúc lên chân đã đi xuống giường, không được. Lão nhân đừng đi, ta cùng thư thành một khối đi. Ta còn cũng không tin, cái kia đường cần thực sự có như vậy năng lực. Dám đối với ta cái này sinh bệnh lão bà tử động thủ. Mẹ, ta cũng đi. Mới vừa rồi ở đường cần nơi đó ăn mệt, Mã Lâm còn chờ xem vì mãi mãi qua đi giúp nàng hết giận đầu. Mẹ, ngài cũng đừng đi theo làm ẩm ý đường cần hắn. Ai? Vị thư thành không biết nên nói như thế nào mới có thể khuyên lại vi gia gia cùng vi nãi nãi. Hai vị lão nhân gia đều là bướng bỉnh tính tình, lại thực sự quá tưởng tôn tử, nơi nào là hắn hai ba câu lời nói là có thể đánh mất ý niệm. Thư thành, ta xem ngươi cũng đừng nói nữa. Chỉ lo mang theo ta bà ta mẹ một khối qua đi nhìn xem đi. Ta xem kia đường cần lớn lên nhân mô nhân dạng, lại hôn chứng cũng không dám cùng trưởng bối động thủ. Nói nữa Ta mẹ thân thể không tốt, vạn nhất bị hắn khí ra cái tốt xấu, hắn có thể không sợ. Mã Lâm trước vài câu nghe cũng không tệ lắm, chẳng qua cuối cùng kia một câu liền. Mã Lâm, ngươi đây là nguyền rủa ta đúng không? Ngươi hước gì ta khí ra cái tốt xấu, sau đó sớm một chút chết đúng không? Nghe Mã Lâm nói, vì mãi mãi tức khắc hòa đại. Nàng ở bệnh viện ở lâu như vậy, là thật sự cảm thấy thân thể không thoải mái. Có đôi khi toàn thân một chút sức lực cũng không có, trong lòng trống giống, dù sao chính là các loại khó chịu. Bác sĩ nói không quan trọng, thật nhiều lao thái thái đều có loại này bệnh nhà giàu, nhưng vì mãi mãi vẫn là sợ a Nàng sợ chính mình cứ như vậy đi rồi, liền thân tôn tử cũng chưa vướt một hồi, cũng không bế lên một hồi. Mẹ, ta không phải ý tứ này. Được rồi, người coi như ta vừa mới là thả cái giám, cái gì cũng chưa nói thành đi. Vì mãi mãi thực sự quá khó hầu hạ, mã lâm trong lòng phiền chán không thôi, trên mặt lại chỉ phải ôn tôn hống, thời gian không còn sớm, chúng ta rốt cuộc muốn hay không đi tiếp bách hoách. Đương nhiên muốn đi. Ta nếu là không đi tiếp ta tôn tử, không phải vừa lúc thuận nào đó người ý. Mang theo tức giận châm chọc lời nói nói xong, Vĩ mãi mãi ăn mặc bệnh phục liền đi ra ngoài, ta còn liền không đổi quần áo. Xem cái kia đường cần có phải hay không thật sự dám đem ta khí ra cái tốt xấu. Vi Thư Thành Vốn đang tưởng lại khuyên hai câu. Bất quá xem vi mãi mãi cùng tiến đến thái độ thật là kiên quyết, hơn nữa lời nói cũng xác thật có vài phần đạo lý. Nghĩ nghĩ, liền không hề hẽ răng theo đi lên. Ba, chúng ta cũng đi theo đi xem đi. Lấy lòng không được vi mãi mãi, mã lâm chỉ phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường vi ra ra. Dù sao lão thái bà thân thể không tốt, động bất động liền thích không ốm mà rên, không chừng ngày nào đó liền đã chết. Lão ra tử lại không giống nhau. Thân thể kiên lãng Vi gia gia còn không chừng có thể sống lâu đã nhiều năm đâu. Chương bảy mươi tư cứu cứu phát huy. Nha, ta tưởng là ai tới. Nguyên lai là bỏ vợ bỏ con nhân cha A. Vừa thấy đến vi thư thành đứng ở ngoài cửa, đường cần lập tức liền nhết lên chân bắt chéo, mắt lạnh hành lại đây. Đường cần, thật là ngươi đã trở lại. Đã lâu không thấy. Vi thư thành vốn dĩ tưởng tức giận. Nhưng mà bận tâm đường cần bên người ngồi vi bách hách, liền đành phải làm bộ làm tịch sửa sang lại quần áo, áo mũ chỉnh tề đi đến phụ cận hàn huyên nói. Tà phi, lao tử với ai đã lâu không thấy, cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi như vậy cái ngọn ý. Như thế nào? Tới cửa tới đoạt nhi tử. Liền ngươi năm đó làm về điểm này phá sự, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi xuất hiện ở tỉ của ta cùng bách hách trước mặt. Là thật sự còn chê ngươi chính mình không đủ nhân tra đúng không? Muốn hay không ta đem ngươi quang vinh sự tích tin nóng cấp phóng viên, làm cho bọn họ giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Hoàn toàn không có đứng dậy bắt tay tính toán, đường cần nửa điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp mắng lên. Vi Thư Thành vươn đi tay cứ như vậy cứng đờ ngừng ở giữa không trung. Lại nghe nói đường cần cư nhiên muốn tin nóng cấp truyền thông, vi Thư Thành trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhịn được, ngượng ngùng nói, đường cần, nói như thế nào ta cũng là ngươi tỷ phu, ngươi. Ngươi còn dám nói ngươi là ta tỷ phu thử xem xem. Đường cần liền như bậc lửa pháo trúc, đường trường tạc, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi đức hạnh, ngươi rốt cuộc nơi nào xứng khi ta tỷ phu. Năm đó là tỷ của ta mắt bị mù, chúng ta cả nhà đều mắt bị mù, còn tưởng rằng ngươi là cái thứ tốt, không nghĩ tới ngươi căn bản là không phải cái đồ vật. Không lường trước đường cần sẽ bỗng nhiên đứng dậy, cũng không lường trước đường cần sẽ bỗng nhiên bắt lấy hắn cổ áo, vì thư thành sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Trong lòng không khỏi sinh ra một cổ kinh sợ, đường. Đường cần, chúng ta đều là người làm công tác văn hóa, có chuyện hảo hảo nói, đường động thủ. Hắc. Người vi thư thành là người làm công tác văn hóa, ta cũng không phải là. Toàn bộ linh tuyển thôn, ai không biết ta đường cần chính là cái ăn không ngồi rồi tên quân đồ. Ta muốn đánh người, là ngươi một câu là có thể dừng tay. Xách theo vi thư thành cổ áo đi phía trước túm túm. Đường cần một cái tay khác nhanh chóng nắm thành quyền, mắt thấy liền phải tấu lại đây. Hôn đảng. Người cho ta dừng tay. Mới bắt đầu kinh hách qua đi, vì nãi nãi vội không ngừng đã đi tới. Đôi tay ôm lấy đường cần cánh tay, hung tận nói, ngươi này tên quân đổ, chạy nhanh buông ta ra nhí tử. Nếu không ta liền báo nguy. Hành A. lão thái thái ngài chạy nhanh đi báo nguy, ta đây liền chờ cảnh sát thúc thúc tới đâu. Vừa lúc cũng hỗ trợ bình phán bình phán ngài nhi tử lúc trước làm những cái đó rèm pha rốt cuộc đúng hay không, như thế nào? Đường cần không có buông ra tay, như cũ khẩn bắt lấy vi thư thành cổ áo, thẳng đem vi thư thành lăng đỏ mặt tiến hai, một chút có chút không thở nổi. Đường! Khu khu! Đường cần! Người tùng! Buông tay vi thư thành không dám mạnh mẽ dây rua, sợ đem đường cần trọc giận, thật sự một đốn hành hung tấu lại đây. Hắn năm đó là tận mắt nhìn thấy quá đường cần đánh người, kia lực đạo, kia tư thế, đến nay đều rõ ràng trước mắt. Ta nói ngươi hôn đàn này, chạy nhanh buông ta ra nhi tử. Vì mãi mãi tún không khai đường cần cánh tay, liền đành phải chính mình thượng thủ đi đánh đường cần mặt. Nhưng mà, đường cần cũng không phải là ngoan ngoãn đứng tùy ý vì mãi mãi đánh tính tỉnh. Đột nhiên buông ra vi thư thành cổ áo, một chân liền đá thượng vi thư thành bụng, lan. Lão tử không nghĩ cùng ngươi tên cặn bã này nói chuyện. Ngươi! Ngươi thế nhưng thật sự dám động thủ. Ngươi cho ta chở, chờ. Chơ chờ mắt nhìn vi thư thành bị gạt ngã trên mặt đất, vi mãi mãi cuốn quyết chạy tới đem vi thư thành đỡ lên, trong miệng còn không quên đối với đường cần uy hiếm nói. Hành A! Ta chờ. Lão thái thái ngài xem ngài rốt cuộc là muốn báo nguy vẫn là muốn tìm tên côn đồ đánh trở về, ta đều phục bồi. Thành không! Đường cần này một chân, đã nhịn hảo chút năm. Lúc trước hắn tới thành phố A, chính là muốn đem vi thư thành ấn trên mặt đất ngoan tấu một đốn. Nhưng mà khi đó vi thư thành, ngăn nắp lượng lệ ra cửa đều có xe thay đi bộ, đường cần thủ vài thiên, cuối cùng vẫn là không có trở đến cơ hội. Rời đi thành phố A kia một ngày, đường cần liền yên lặng đối thiên phát quá thề, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ gấp đội tấu trở về. Thật quá đáng. Quả thực là không có thiên lý. Ngươi sao lại có thể đánh người? Người Mã Lâm cũng là cái bắt nạt kẻ yếu. Gặp phải Đường Tố Tố, nàng dám mắng dám uống, nhưng Đường cẩn khí thế quá cường, nàng căn bản không dám nói bất luận cái gì không dễ nghe lời nói. Nắm tay chính là không có mắt, vạn nhất đánh tới trên người nàng tới, nàng chính là muốn khóc cũng không kịp. Ta còn chính là đánh vi thư thành, các ngươi lại có thể như thế nào? Ta cảnh cáo các ngươi này nhóm người, phía trước ta Đường cẩn không trở về các ngươi một cái hai đều khi dễ tỷ của ta khi dễ ta cháu ngoại trai đúng không hiện giờ ta đường cần liền đứng ở chỗ này các ngươi còn dám tìm tới môn tới khi dễ tỷ của ta cùng ta cháu ngoại trai quang này một chân còn chỉ là nhẹ ta tuyệt đối gấp bội dâng trả cho các ngươi mã lâm không dám buông lời hung ác đường cần dám hung thần áp sát chừng mắt vi ra người đường cần một bước cũng không nhường đứng ở nơi đó Sợ tới mức vì mãi mãi cùng mã lâm liền khí cũng không dám ra một chút. Đường cần đúng không? Thời khắc mấu chốt, đứng ở cửa vi ra ra không hề trầm mặt, đôi tay bối ở sau người, dạ bước đã đi tới, quá khứ chướng lại tính cũng nói không rõ. Không bằng chúng ta trước tâm bình khí hòa ngồi xuống, hảo hảo thương lượng thương lượng về sau sự. Không đến thương lượng, đột nhiên vung tay lên, chỉ cần là vi ra người, đường cần đều sẽ không lưu tình mặt. Các ngươi còn không phải là muốn cướp đi ta cháu ngoại trai sao? Không có cửa đâu. Ai dám đem bách hách mang đi, ta liền với ai liều mạng? Không tin các ngươi có thể thử xem xem. Đường cần. Đường cần lần nữa làm cản, tuy là định lực cực cường vi ra ra, cũng nhịn không được, vi bách hách họ vi. Hắn là chúng ta vi ra hài tử. Liền trên pháp luật tới nói, hắn nên trở lại chúng ta vi ra, từ vi ra nuôi nấng. Ngươi bất quá là cái cứu cứu. Không tư cách cùng bách hách ba ba còn có ra ra nãi nãi chơi hoành. Nha, đây là lấy pháp luật hù dọa người đúng không? Thật đúng là xin lỗi A lão gia tử, ta đường cần từ nhỏ liền không yêu niệm thư, thật không biết pháp luật là quy định như thế nào. Bất quá ta đường cần ít nhất là cá nhân, biết làm người phải có ít nhất lương tâm cùng đạo đức. Ta cũng không tin thật tới rồi tòa án thượng, người nhi tử năm đó những cái đó sự đều là pháp luật cho phép. Hắn tất cả đều đối. Tỷ của ta liền xứng đáng xui xẻo. Được rồi. Ngài lao nhân ra kêu một bộ, ta không hiểu, cũng lười đến hiểu. Còn không phải là cái dòng họ sao. đuổi minh ta liền mang theo bách hách đi làm thủ tục, nhân lúc còn sớm đem dòng họ sửa đổi tới, này tổng được rồi đi. Không ý kiến các ngươi vi ra người mắt đi. Đường cần người này thuộc về rừng mỡ, ai dám cùng hắn hành, hắn liền so với kia người còn hành. Ai dám cùng hắn chơi tàn nhẫn. Hắn cũng quyết định không phải thiện tra. Vì ra ra sống hơn phân nửa đời, chưa bao giờ bị người như vậy chỉ vào cái mũi mang quá. Lập tức sắc mặt xanh trắng đan sen, run run thân mình muốn phản kích, lại không biết từ đâu mà nói lên. Đường cần. Ngươi đừng quá quá mức. Ta là xem ở chúng ta quá vãng tình cảm thượng mới lần nữa đối với ngươi nhường nhịn Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Hung tận trừng mắt đường cần, Vi thư thành xoa bụng đã đi tới. Hắn ba mẹ tuổi đều lớn, kinh không được đường cần kinh hoách, càng chịu không nổi này phân cơn giận không đâu. Tình cảm. Ta nhưng không nhớ rõ chúng ta chi gian có cái gì tình cảm. Bất quá là một cái phản bội tỉ tỉ của ta nhân cha mà thôi, cư nhiên còn có mặt mũi đứng ở chỗ này cùng ta nói năm đó tình cảm. Ngươi những cái đó cái gọi là tình cảm, đã sớm bị ngươi ăn luôn đi. Cùng ngươi lương tâm giống nhau, đều bị cậu cấp gặm. Đường cần cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không đem vi thư thành để vào mắt. Hắn không bao giờ là năm đó cái kia vô lực vi tỷ tỷ chống lương thiếu niên. Hiện giờ hắn sớm đã trưởng thành vi đủ để vi tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai khởi động một mảnh thiên nam tử Hán. Vi thư thành bị đường cần mắng hóa khẩu không trả lời được. Hơn nửa ngày sau, mới rốt cuộc hoán quá khí tới. Đột nhiên quay đầu, hướng về phía trong phòng bếp đường tố tố quát, đường tố tố, người rốt cuộc quản mặc kệ ngươi đệ đệ. Ngươi nếu là giáo không hảo hài tử, khiến cho ta mang đi bách hách. Ta nhưng không nghĩ ta nhi tử sau khi lớn lên cũng biến thành dáng vẻ này. Ta sẽ không thay đổi thành cứu cứu dáng vẻ này, lại cũng sẽ không theo các ngươi đi. Vi Thư Thành thật sự không nên giống đường tố tố. Ở vi bách hách trong lòng, hắn mụ mụ cùng châu thiến, một lớn một nhỏ hai nữ nhân, đều là không cho phép bị người khi dễ. Nay đây, làm cho vi thư thành mặt, vi bách hách cũng biểu lộ thái độ ngươi đối mặt vi bách hách, vi thư thành đương nhiên không thể tức giận mắng, cũng không thể nói lời nói nặng. hít sâu một hơi, cưỡng chế quay cuồng lửa giận, vi thư thành miễn cưỡng xả một nụ cười, bách hách, chúng ta không phải nói tốt sao. Cuối tuần ngươi liền cùng ba ba trở về xem ra ra nãi nãi. Đó là các ngươi cưỡng bức vi bách hách đáp ứng. Các ngươi nói, nếu là vi bách hách không đáp ứng, các ngươi liền không cho chúng ta hảo quá. Có đường cần ở, châu thiến lại như thế nào không ra tiếng. Chẳng sợ bị vi ra người mắng xen vào việc người khác, nàng cũng làm theo muốn nói. Khẩu khí này nghẹn đến mức lâu lắm, nàng đều sắp điên rồi. Chúng ta khi nào cưỡng bức vi bách hách? Ngươi này tiểu nha đầu nhưng đừng nói bậy. Tiểu tâm ta mắt thấy đường cần biểu tình càng thêm nguy hiểm. Mã lâm một phen xả qua châu thiến cánh tay, dương tay liền phải đánh. Ngươi nếu là dám đánh thiến thiến, ta sẽ không bao giờ nữa hội kiến các ngươi vì ra người. Vi bách hách không có động. Chỉ là lạnh lùng nhìn mã lâm dơ lên tới cái tay kia. Ta. bạch hách ngươi hiểu lầm. A-di như thế nào sẽ đánh người đâu. A-di là cảm thấy vị tiểu cô nương này quần áo có điểm dơ. A-di liền tưởng giúp nàng vô vô mã lâm lấy cơ thực vùng về. Thậm chí thật sự làm bộ muốn giúp châu thiên trụ quần áo. Không cần. Cảm ơn A-di ngươi hảo tâm. Ta quần áo liền tính là thật dơ không thể xuyên. Cũng có tố tố thẩm giúp ta tẩy. Không nhọc phiền A-di ngươi nhiều chuyện. Người dung nhẫn đều là hữu hạ, có đôi khi đều không phải là cố tình muốn đắc tội với người, lại vẫn như cũ bị buộc ra ác liệt tính tình. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đều không phải hùng hổ dọa người tính tình, lại đã là bị Vi ra người bước tới rồi tuyệt cảnh thượng. Lui không thể lui, chỉ có bùng nổ. Người, các ngươi như vậy địa phương, Mã Lâm là rốt cuộc ngốc không nổi nữa. Thật giống như tự tìm này nục mặc kệ nói cái gì, làm cái gì. Đều là bị người mang phân. Căm dận nhiên xoay người, Mã Lâm trực tiếp nhìn phía Vi Thư Thành, Nhìn dáng vẻ, Chúng ta hôm nay là cái gì cũng nói không được. Có đi hay không? Đi cái gì đi? Ta tôn tử đều còn không có mang đi đâu. Vi mãi mãi bực bội hân song Mã Lâm, Thẳng đi hướng phòng bếp. Tất cả mọi người cho rằng, Vi mãi mãi đây là muốn đi tìm đường tố tố phiền thoái. Đường cần càng là nắm chặt nắm tay theo lại đây. Nhưng mà, Vì mãi mãi lại là bỗng nhiên liệt khai miệng, tố tố nha đầu, mẹ cầu ngươi một sự kiện thành không. Vì mãi mãi này thanh mẹ, đường tố tố còn không có tiếp lời, mã lâm đã bất mãn gào lên. Mẹ, ngươi làm ai kêu ngươi mẹ đâu? Ngươi là nàng mẹ sao? Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Lại một lần không lưu tình chút nào giận mắng, vì mãi mãi làm lừa mã lâm nháy mắt trướng đến đỏ bừng mặt quay đầu lấy lòng muốn đi giữ chặt đường tố tố tay, tố tố nha đầu a mẹ. chương 75 đạt thành hiệp nghị. Vi phu nhân. Động tác nhanh chóng tránh đi vi nãi nãi tay, đường tố tố không cần nghĩ ngợi dùng tới năm đó nàng cùng bách hách cùng nhau bị ngăn ở vi ra ngoài cửa lớn khi, biểu tình cao ngạo vi nãi nãi mãn nhãn khinh thường cùng khinh bị cao quý tự xưng. Ai nha, tố tố nha đầu a làm gì kêu đến như vậy khách khí? Chúng ta ai với ai a à? Kêu mẹ. Chỉ lo kêu mẹ. Vì mãi mãi nào từng nghĩ đến, một ngày kêu nàng cần thiết cùng cái này nàng luôn luôn chướng mắt đổ nhà quê đường tố tố cúi đầu. Nếu là sớm biết rằng, nàng nơi nào sẽ sớm đem lộ cấp phá hỏng. Năm đó nàng là thật sự không hy vọng đường tố tố cái này đổ nhà quê phá hư nàng nhi tử tân hôn sinh hoạt, cho nên mới hết sức ác độc nói rất nhiều khó nghe nói. Nhưng là hiện giờ, vì đem bảo bối tôn tử tiếp trở về, nàng nhịn. Vi Thư Thành, mẹ ngươi điên rồi sao? Nhìn này giả mù sa mưa một màn, đường cần châm chọc điễu môi, lạnh lùng nói. Đường cần, ngươi có thể trước an tĩnh một chút sao? Đối thượng đường cần, mắng cũng mắng không thắng, đánh cũng đánh không lại. Vi Thư Thành không thể nề hà dưới, chỉ phải cúi đầu cầu hòa. Không thể. Hắn dựa vào cái gì phải cho Vi Thư Thành mặt mũi? Đường cần cực kỳ khinh thường liếc liếc mắt một cái Vi Thư Thành. Nên ngang đi đến vi nãi mãi trước mặt, lao thái thái, không có gì sự ngài liền chạy nhanh hồi bệnh viện đi. Nhìn ngài này một thân bệnh nhân phục, là đánh bệnh viện chạy ra tới đi. Không phải nói ngài thân thể không tốt, tưởng tôn tử tưởng muốn chết sao. Như thế nào còn có thể tung tăng nhảy nhót nhảy nhót lâu như vậy. Đúng rồi, ngài vừa mới còn tự tin mười phần hướng ta thét to đâu. Không có việc gì đi. Nhưng đừng đợi lát nữa hôn mê đổ, quái đến trên đầu chúng ta tới a. Đường cần lời này, nhìn như cung kính, kỳ thật chứa đầy trân trọng. Vì mãi mãi khi nói không ra lời, đường tố tố còn lại là từ phía sau kéo kéo đường cần tay háo, ý bảo này không cần quá độc miệng. Ai? Tỷ của ta chính là quá thiện lương, cho nên mới sẽ bị các ngươi vi ra người khi dễ không ra gì. Nói thật, ta cũng là thực buồn rầu Nếu không có ta ở, tỷ của ta cùng cháu ngoại trai còn không chừng bị khi dễ thành bộ dáng gì đâu. Cũng may ta kịp thời gấp trở về. Không sớm cũng không muộn, với lúc đuổi ở nào đó không biết xấu hổ người mạnh mẽ cướp đi hài tử thời khắc mấu chốt đều nói một phương khí hổ dưỡng dục một phương người. Bất quá đường cần, hiển nhiên cùng đường ra người không phải một cái thuộc tính. Nào đó trình độ thượng, ngược lại càng giống châu mãi mãi bản tính. Vì mãi mãi khí cả người phát run, trong dây lắt liền dơ tay đỡ đầu, la to nói, ai hù, ta đau đầu. Đau đầu lợi hại. Thư Thành A, chạy nhanh lại đây nhìn xem mẹ. Mẹ, ngươi không sao chứ? Nhìn vi mãi mãi không thoải mái, vi Thư Thành lập tức thuận theo đã đi tới. Biểu tình cuống quýt đỡ vi mãi mãi, quan tâm nói, ta trước đưa ngươi hỏi bệnh viện. Vi mãi mãi không nói gì, chỉ là ngầm nhéo nhéo vi Thư Thành tay. Loại này thời điểm, đương nhiên muốn vi Thư Thành tới cùng đường tố tố nói tốt, tốt nhất liền đem đường tố tố hống hồi tâm chuyển ý. Chẳng qua... Vi Thư Thành vẫn chưa có thể lĩnh hội Vi Ngoại Ngoại khổ tâm. Cho rằng Vi Ngoại Ngoại là thật sự không thoải mái, liền tính toán trước đem Vi Ngoại Ngoại mang đi. Thư Thành, còn không chạy nhanh cùng Tố Tố xin lỗi. Không nghĩ tới Vi Thư Thành không những không có mở miệng hống đường Tố Tố, còn muốn đỡ nàng rời đi, Vi Ngoại Ngoại hận sắt không thành thép mệnh lệnh nói. Phong bếp vốn là lớn như vậy một chút mà, bốn người đứng thực sự quá sức. Bất quá, đường cần đảo cũng không tính toán đi ra ngoài. Liền che ở đường tố tố trước mặt, châm chọc nhìn vi nãi nãi diễn trò, nha, lao thái thái nhanh như vậy liền không thoải mái. Kìa chạy nhanh đi a, Rời đi chúng ta nảy gian nhà ở, bảo quản ngài liền thần thanh khí sảng. Đến nỗi xin lỗi, hừ. Vẫn làm miễn đi. Tỷ của ta nhưng gánh không dậy nổi các ngươi điểm này thành ý cũng không có xin lỗi. Đường cần. Ngươi liền không thể có điểm đồng tình tâm. Thật sự phiền chán đường cần nhục nhã. Vi Thư Thành hỏa đại quát, ngươi cũng là có ba mẹ, có thể hay không hơi chút tôn láo ai ấu điểm. Tôn lão ai ấu? Trên đời này ai đều có thể như vậy chỉ trích ta, cố tình ngươi Vi Thư Thành không có tư cách này. Năm đó ngươi phản bội tỷ của ta, trộm rời đi linh tuyển thôn thời điểm, có hay không nghĩ tới ta đường ra còn có tuổi già cha mẹ, còn nhiều năm ấu vi bách hoách? Không có. Ngươi chỉ lo ngươi rất tốt tiền đồ. Xoay người liền đem tỷ của ta cùng bách hách đều đã quên. Ngươi vui mừng cưới nữ nhân khác, quá thượng ngươi ngọt ngọt ngào ngào tốt đẹp nhật tử. Ngươi mặc kệ tỷ của ta mang theo bách hách bị người trong thôn cười nhạo, bị đại gia sau lưng nói xấu. Ngần ấy năm ngươi có từng nghĩ tới tỷ của ta cùng bách hách mâu tử rốt cuộc quá chính là cái gì sinh hoạt? Không có đi. Nếu không phải ngươi rốt cuộc sinh không ra nhi tử, ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý nhớ thương khởi bách hách. Lừa gạt ngốc từ đâu? Vi Thư Thành hòa đại, Đường Cần trong lòng lại làm sao không có tức giận. Hắn nghẹn nhiều năm như vậy, áp lực nhiều năm như vậy, so Vi Thư Thành còn muốn thống hận đối phương. Ta, năm đó sự, là ta có sai trước đây, ta thừa nhận. Đường Cần nói đều là sự thật, lại trói thai, Vi Thư Thành cũng chỉ có thể chịu. Bất quá, Vi Thư Thành cũng không phải không lời nào để nói, nhưng ta hiện tại hối cải để làm người mới, ta muốn sửa đúng sai lầm. Muốn đền bù ta thiếu hạ, ta. Chó má. Ngươi một câu sai rồi liền xong việc. Tỷ của ta không hiếm lạ. Bách hách cũng không hiếm lạ. Nhân lúc còn sớm, chạy nhanh lan. Nếu không đừng trách ta tính tình táo bạo, quyền cước không có mắt. Nếu không phải ngại với vi mãi mãi che ở phía trước, đường cần sát thật rất muốn lại một quyền tấu qua đi. Đương nhiên, tương lai còn dài, hắn có rất nhiều thời gian hảo hảo giáo huấn vi thư thành. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng làm bách hách cùng ta hồi vi ra? Bực bội nhìn có lý không tha người đường cần, vi thư thành nhẫn mại đã đến cực hạn. Đường cần, mặc kệ ngươi lại lợi hại, bách hách là ta vi ra hải tử, điểm này là ngươi mạn sát không xong. Ta hiện tại yêu cầu cũng không nhiều lắm, chính là muốn cho bách hách cuối tuần trở về trông thấy hắn ra ra mãi mãi, như thế nào liền không được. Ta không để bất luận cái gì quá mức yêu cầu. Bách hách muốn cùng hắn ngủ ngủ ở tại cái này thuê trụ tiểu phá trong phòng, ta không phản đối quá. Bách hách muốn cùng hắn tiểu đồng bọn một khối đi học, ta cũng không có ngăn trở quá. Ngay cả bách hách nói cuối tuần không nghĩ lưu tại visa qua đêm, ta đều đáp ứng rồi. Ta đều nhường nhịn đến nước này, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Vì thư thành càng nói càng bực, trừng mắt đường cần tầm mắt cũng chuyển qua đường tố tố trên người. tố tố. Có phải hay không ngươi cùng đường cần nói gì đó? Chính ngươi vớt lương tâm nói, đương tử ta mấy năm trước hồi linh tuyển thôn tìm các ngươi, ta có mạnh mẽ mang đi bách hách sao? Các ngươi sau lại dọn đi huyện thành, ta có đi quấy rầy các ngươi mẫu tử sinh hoạt sao? Ta thừa nhận, năm đó là ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi bách hách. Nhưng ta hiện tại đã ở nỗ lực thử thay đổi. Ta làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi đều không có thấy? Chẳng lẽ đều còn chưa đủ? Nói xong lời cuối cùng, Vi Thư Thành đã nhịn không được nghẹn nào. Hắn là thật sự rất muốn tiếp hồi Vi Bách Hách đứa con trai này. Mặc kệ là vì ba mẹ, vẫn là vì chính hắn, Vi Thư Thành là thật đánh thật muốn đem Vi Bách Hách nhận trở về. Nha, ngạnh không được, thay đổi mềm đúng không? Thu hồi ngươi kia vài giọt nước mắt cá xấu đi. Không nhìn thấy tỷ của ta trước mặt còn xử một cái ý chí sắt đá ta. Được, đừng nói nhảm nữa. Ngươi những cái đó tựa thật tựa giả thí lời nói cũng ít hướng tỉ của ta trước mặt phóng. Còn không phải là muốn nhận nhi tử sao? Còn không phải là muốn đem bách Hách mang về sao? Hành a, chờ bách Hách mãn 18 tuổi. Chờ bách Hách thành nhân, hắn ái đi theo ai liền đi theo ai. Liên Tính hắn lập tức thu thập hành lý dọn tiến các ngươi vì ra, ta đường cần cũng tuyệt đối đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cũng tuyệt đối không ngăn cản, như thế nào? Sớm tại Linh Tuyền thôn cùng huyện thành Đường Cần cũng đã đã biết Vi Thư Thành mấy năm nay hành động. Không phải tùy tiện nói vài câu dễ nghe lời nói, là có thể triệt tiêu Vi Thư Thành năm đó bỏ vợ bỏ con hành động. Ít nhất ở Đường Cần trong mắt, còn chưa đủ. Hiện giờ Bách Hách còn nhỏ, Đường Cần có thể mặc kệ Vi Thư Thành nhiều tiêu giao mấy năm. Làm cho Bách Hách trưởng thành, đều có thu thập Vi Thư Thành thời điểm. Đường Cần tính tình xác thật rất kém cỏi, nhưng hắn đầu óc tuyệt đối đủ khôn khéo. Hiện giờ hắn phải đối phó Vi Thư Thành, hoàn toàn là không đau không ngứa bóp chết một con tiểu con kiến sự. Bất quá đường cần tin tưởng, Vi Bách Hách càng muốn muốn đích thân động thủ. Cho nên, đường cần không chút khách khí đưa ra như vậy cái yêu cầu. Không Vi Thư Thành theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Nhưng mà gặp phải đường cần lạnh lẽo chung mang theo châm trọc ánh mắt, Vi Thư Thành trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Kia Bách Hách còn không có thành nhân mấy năm nay. Có thể hồi vi ra nhìn xem chúng ta hai vị này lập tức liền phải xuống mổ lao nhân ra sao. Vi ra ra ra tiếng, đánh vỡ vi thư thành trầm mặc xấu hổ, cũng không nghi biểu lộ thái độ của hắn. Chỉ cần bách hắc tưởng, chúng ta đều sẽ không ngăn. Đường cần không thể chí không gật gật đầu. Thấy vi gia người đều đi theo thở dài nhẹ nhõn một hơi, đường cần ánh mắt đột nhiên dàn trở nên cực kỳ hung tàn, bất quá nếu là lại làm ta biết các ngươi dám can đảm lấy chút bất nhập lưu thủ đoạn tới uy hiếp người, ta liền hủy đi các ngươi Vi gia mọi người xương cốt. uy hiếp, cái gì uy hiếp? Mã Lâm làm sự, Vi Thư thành biết, lại không có nói cho Vi gia nhị lão. Này đây nghe được đường cần nói, Vi gia gia tuy rằng đấy lòng cực kỳ không thoải mái, bất quá vẫn là đầy mặt nghi hoặc tìm kiếm đáp án. hắn là thật sự không biết, em đẹp như thế nào lại nhắc lên uy hiếp một chuyện. Nguyên lai lão già tử hảo nhi tử hòa hảo con dâu đều không có nói cho ngài lão nhân ra a Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ngài tự mình trở về hỏi một chút hai người bọn họ sẽ biết. Vô tình cùng visa ra phổ cập khoa học rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì, đường cần đôi tay một quán, nếu đã đặt thành hiệp nghị, như vậy. Đi thông thả không tiễn, trói lọi đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà gia người tất cả đều không có phản bác, mặt sám mày cho rời đi. Ngay cả một khắc trước còn la hét đau đầu vi mãi mãi cũng nháy mắt khôi phục bình thường, khỏe mạnh bước đi đi ra ngoài. Bất quá, ở đi ngang qua phòng khách thời điểm, vi mãi mãi vẫn là hai mắt đấm lệ nhìn liếc mắt một cái vi bách hách, mãi nãi đáng thương ngoan tôn A. mãi mãi ở bệnh viện chờ người A. Vi bách hách tự nhiên là sẽ không trả lời vi mãi mãi Lạnh lùng đường xem qua, xoay người trở về chính mình phòng. Thấy vi bách hách là thật sự chán ghét nàng. Vì mãi mãi không cấm bi thượng trong lòng, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, làm bậy à. Vì thư thành, ngươi đây là muốn mẹ ngươi mạng giả à. Ngươi chính là mẹ ngươi đoan người ta. Cũng may tới rồi cuối cùng giờ khắc này, vì mãi mãi không có lại mắng sai người, cũng không có lại hướng đường tố tố trên đầu khấu chậu phân. Nếu không, đường cần khẳng định là muốn cả vốn lẫn lời trước thời gian tính sổ. Thật là thiên hạ kỳ văn. Kinh ngạc khép lại trường đại miệng. Giang kỳ yên lặng đem cầm nhặt trở về, ta đều sắp bị buộc điên rồi. Cũng không phải là, ta đã sớm bị buộc điên rồi. Chính là mặc kệ lại nhiều bất mãn, lại nhiều hoán hận, nàng cùng Vi Bách Hách đều còn chỉ là tiểu hài tử, không có đủ năng lực phản kháng. Giờ khác này Châu Thiến bỗng nhiên rất thống hận, vì sao nàng không phải trọng sinh ở thành niên về sau, vẫn là cần thiết từ nhỏ chậm rãi lớn lên. Bất quá Châu Thiến thống hận vẫn chưa liên tục hồi lâu, liền thực mau tiêu tán. Nếu là nàng không trọng sinh hồi khi còn nhỏ, nơi nào có thể cứu trở về tố tố thẩm? Nơi nào sẽ lưu lại vi bách hách, Cho nên nói, thế sự đều có nhân có quả, nàng không thể cưỡng cầu, cũng cưỡng cầu không tới. Chương 76 tân gia Có đường cần cường thế trở về, vi gia căn bản không dám trở lên môn khiêu khích. Vi mãi mãi nằm ở trên giường bệnh đòi chết đòi sống khóc náo loạn bài thiên, thấy không dùng được cuối cùng đành phải ngừng nghỉ xuống dưới. Vi ra ra ở cùng vi thư thành tiến hành rồi một lần phi thường nghiêm túc thâm nhập nói chuyện lúc sau, thở dài vô vô vi thư thành bả vai, tạm thời liền trước như vậy đi. Đừng lại đi tìm kia toàn gia phiên thoái. ba Ta không phải cố ý đem sự tình làm hư. Nguyên bản ta là tính toán hảo hảo biểu hiện, nhìn xem có thể hay không vãn hồi một chút ấn tự phân. Hơn nữa ta phía trước đã nhìn ra tới, tố tố cùng bách hách thái độ tuy rằng không có đại chuyển biến, nhưng thật là có điều hòa hoãn. Nếu không phải mã lâm cha già châu ra sự, ta cũng sẽ không trách chỉ trách hắn quá lòng tham, vừa nghe đến có thể đi lối tắt, lập tức liền giao động Nói xong lời cuối cùng, vi thư thành hãy còn túi đầu, biểu tình có chút hổ thẹn. Ta biết, vi ra ra lại nơi nào không hiểu biết vi thư thành tính tình. Than nhẹ một hơi, đối với vi thư thành nói, ngươi à, đừng nghĩ như vậy nhiều, cũng đừng lăn lộn như vậy nhiều. Yên tâm lại ngẫm lại ngươi rốt cuộc muốn chính là cái gì. Cùng mã lâm hảo hảo sinh hoạt Vẫn là làm ngươi nhi tử hoàn toàn hận thượng ngươi Ngươi A Bỏ lỡ một lần là đủ rồi Đừng lại sai càng thêm sai Một ngày nào đó Ngươi sẽ hối hận Ba Ta không tưởng cùng mã lâm ly hôn Thật sự Bực bội gái gái tóc Vì thư thành suy suốt ngồi ở trên sofa Ta cũng không nghĩ bách hách hận ta Ta là thật sự thực thích đứa con trai này Nếu là thật sự thích Liền thu ngươi cùng mã lâm động bất động treo ở bên miệng kia một bộ. Hai tử lại tiểu, cũng đã hiểu chuyện. Chẳng sợ hắn thật sự bị các ngươi buộc trở về visa, về sau trở hắn lớn lên, liền sẽ không phản kháng. Còn có cái kia đường cần, tuy nói hắn xác thật lăn lộn điểm, nhưng hắn chưa nói sai. Là ngươi trước thực xin lỗi kia hai mẹ con, là chúng ta visa thiếu bọn họ hai mẹ con áp visa ra năm đó cũng là tán đồng vi thư thành khác cưới mã lâm. Cho nên vì mãi mãi đem đường tố tố ngẫu tử đuổi đi thời điểm, hắn cũng không có ra mặt, mà là cam chịu vì mãi mãi cách làm. Chỉ là hiện nay, hắn hối hận. Đương nhiên, mặc kệ vi thư thành cùng vi ra gia rốt cuộc hối hận hay không, đều chú định không hề ảnh hưởng được đến châu thiến đám người sinh hoạt. Có đường cần tọa chấn, nhật tử dần dần khôi phục bình tĩnh. Đường tố tố cứ theo lẽ thường đi nhà ăn bận việc, châu thiến cùng vi bách hách cũng một tầng bất biến đi trường học đi học. Thực bình thường, lại cũng rất tốt đẹp. Bành Quế Hương là ở một tháng sau chuyển đến thành phố Á cùng chi nhất khối tiến đến, còn có tôn quân. Từng người lưu lại nam nhân nhà mình tiếp tục ở huyện thành dốc sức làm, hai nữ nhân đồng thời chạy về phía nhi nữ. Bởi vì ngay từ đầu liền nói hảo muốn định cư thành phố A, cho nên đường tố tố bọn họ thuê nhà ở cũng không phải rất lớn. Nguyên bản tính toán chờ tôn quân tới lúc sau, lại một khối đi xem mua phòng ở sự. Bất quá đường cần tốc độ thức mau, không cần thiết mấy ngày liền ở phụ cận toàn khoản chi trả một cái tiểu khu hai tầng lâu. Bị lánh xem nhà mới đường tố tố không thiếu vì việc này đoán trách đường cần loạn tiêu tiền, lại đều bị đường cần cười ha hả nói chêm chọc cười qua đi. Đường cần tưởng đảo cũng đơn giản. Hắn là quyết tâm muốn đem đường mãi mãi tiếp nhận tới một khối trụ, một bộ phòng ở là chuẩn bị. Ngoài ra đường tố tố cùng vi bách hách mẫu tử hai người. Không thể luôn là cùng người khác tế một khối trụ, cũng đến có một bộ chính mình phòng ở hơn nữa châu thiến một nhà, răng kỳ một nhà. Vốn dĩ sao, hai thang bốn hộ một tầng lâu xác thật đủ rồi. Nhưng mà, hai tử trưởng thành dù sao cũng phải kết hôn đi. Về sau còn phải có hải tử đi. Dù sao hiện nay phòng ở đều còn không tính đỉnh quý, mua khởi làm gì không mua. Về sau luôn có dùng được với thời điểm. Vì Phương nói, Hán xa ở thành phố Dê kia giúp minh đệ gần nhất liền vẫn luôn lá hét muốn lại đây du lịch. Nay Phong ở nhìn không tuổi, không thiếu tiêu tiền đi. Bành Quế Hương cùng tồn quân gần nhất thành phố A đã bị tái vào tân phòng, không phải không có thổn thức cảm thắn nói. Còn không đều do đường cần cái kia bại gia tử. Có điểm tiền liền luận hoa, ta thiếu chút nữa bị hắn tức chết. Nói lên này Phong ở, nghĩ bạch bạch đưa ra đi tiền, đường tố tố đau lòng lấy máu. Tố tố thẩm. Đường cứu cứu cái này kêu đầu tư. Chờ đến về sau giá nhà trướng, chúng ta nhưng đều là kẻ có tiền. Châu Thiến nhưng thật ra thực tán đồng đường cần đặt mua bất động sản chú ý hơn nữa ở nghe nói đường cần trong tay còn có tiền nhàn rỗi lúc sau. Phi thường nghiêm túc kiến nghị đường cần ở thành phố D cũng nhiều mua mấy bộ phòng ở lưu trữ. Về sau cho thuê cũng hảo, bán trao tay cũng thế, đều không mệt. Không sai. Tiền phóng cũng là phóng, lại quá nhiều ít năm đều là chết. Thay đổi phòng ở liền không giống nhau. Cứu cứu mới là hiểu biết chính xác. Châu Thiến cùng đường cần nói mua phòng ở sự khi, Giang Kỷ cùng Vi Bách Hách liền ở bên cạnh. Thực hiện nhiên, hai người bọn họ đều tâm động. Có lẽ là Nam Hải tử trời sinh ái mạo hiểm tinh thần, Giang Kỳ thậm chí còn tìm tới thành phố Dê Bản Đồ, lôi kéo Vi Bách Hách chỉ điểm Giang Sơn giúp đỡ tuyển nổi lên mua phòng địa chỉ. Con nít con nôi, cắm cái gì miệng. Không có việc gì một bên chơi đi tức giận gõ một cái giang kỳ, tôn quân quay đầu nhìn về phía đường tố tố, tố tố, ta trong tiệm gia cụ dùng đều còn thành không. Bởi vì mua chính là hiện phòng, dọn gia cụ là có thể vào ở cho nên đường tố tố liền gọi điện thoại cấp tôn quân, làm tôn quân cùng bảnh Quế Hương chọn hảo gia cụ vận chuyển đến thành phố A tới. Gia cụ là sông biển cùng Châu Bình một đạo vận lại đây, miên ngông quần cuộn mấy chục chiếc xe. Thuận tiện, cũng xem qua phòng ở. Liên tục khen ngợi đường cần thật tinh mắt đồng thời, châu bình cùng sông biển đều phi thường vừa lòng. Lập tức mời tới lâm thời khuân vắc công, đem giường bản quảy ghế linh tinh ra cụ đều bày tiến vào. Đến nỗi càng nhiều tiểu kiện vật phẩm, liền chờ đại gia trụ tiến vào lúc sau, lại các bằng yêu thích thêm vào. Ta nhà mình đồ vật, nào có không thành. Bọn họ phía trước trụ cho thuê phòng, từ đường cần ra mặt, đã lùi rớt. Vì thế đường tố tố liền mang theo ba cái hải tử trước dọn tiến vào. Không có cố ý thương định quá, nhưng ba cái hải tử đều tuyển ở cùng tầng lầu. Ngược lại là đường cần, bởi vì thành phố dê kia giúp vinh đệ nghe nói việc này sau la hét phải cho bọn họ lưu đất trống, cho nên liền đơn độc tuyển một khắp tầng lầu. Dù sao lầu trên lầu dưới mà thôi, phương tiện thực. Đó là, không phải không có đắc ý khen xong nhà mình ra cụ cửa hàng hảo chất lượng, tôn quân đông nhiên nhỏ rộng cùng đường tố tố nói, đúng rồi, ta lần này tới chính là mang theo nhiệm vụ. Không ra một tháng, chúng ta liền sẽ ở thành phố A có được đệ nhất gia chi nhánh. Nhanh như vậy. Đường tố tố kinh ngạc dơ lên mày, xác thật không nghĩ tới Châu Bình cùng tôn quân gia cụ cửa hàng sinh ý đã hảo đến nước này. Nói thật, ta cùng Châu Bình cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi vậy. Cách vách huyện thành sinh ý ngoài dự đoán hảo, chúng ta chiêu bài cũng coi như khai hỏa sáng. Hiện giờ tài chính thu hồi mau, lại khai một nhà chi nhánh tuyệt đối không là vấn đề. Dù sao bó củi gì đó đều từ huyện thành tổng cửa hàng ra sao. Bên này chủ yếu vẫn là cửa hàng phí cùng nhân công phí mấy năm tôi luyện xuống dưới, tôn quân cũng coi như làm buôn bán hảo thủ. Mắt thấy từng nhà chi nhánh khai trương, hiện giờ nàng rất là có vài phần nữ cường nhân quyết đoán. Đúng rồi, tố tố, còn có trường học nhà ăn sự. Hiện tại đều thượng quý đạo đi. Bọn học sinh hưởng ứng như thế nào? Ta sáng mai nhưng đến qua đi nhìn xem. Ta còn nghĩ muốn hay không tự mình động thủ xào hai cái đồ ăn tôn quân vừa giấc lời mà, bành quế hương lại lại nhảy nói thượng. Thấy ba vị mụ mụ liêu thật là khí thế ngất trời, Châu Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, lặng lẽ hướng bên người Vi Bách Hách đưa mắt ra hiệu. Gật gật đầu, Vi Bách Hách bất động thanh sắc đi theo Châu Thiến phía sau, vào Châu Thiến phòng. Bọn họ hiện tại đang ở tham quan chính là Châu Thiến chọn chúng ra, nhất phương tiện nói chuyện không gian đương nhiên đó là Châu Thiến phòng. Ta phỏng chừng tôn A-di sẽ cùng tố tố thẩm để tiền sự. Người nhớ rõ đem hảo quan, đừng thu tôn A-di tiền. Tôn A-di muốn thật muốn cấp, làm nàng tự mình đi tìm đường cứu cứu. Sông biển cùng châu thiến phía trước đều cùng đường cần để qua phải cho tiền thuê nhà sự, bất quá đường cần không đáp ứng. Nếu như không ra châu thiến ngoài ý liệu, tôn quân cùng bảnh quế hương đều sẽ cùng đường tố tố nói chuyện này. Ân. Lúc trước bọn họ trụ giang kỳ phong ở. Ngay từ đầu cũng chưa cho tiền. Ở điểm này, Vi Bách Hách không cho rằng Giang Kỳ sẽ cảm thấy người lồn nhất đẳng. Đừng nói, Giang Kỳ thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Nhẹ nhàng go go môn, liền nên ngang hoảng tiến châu thiên phòng, hai người các ngươi trốn phòng nói cái gì đâu. Có thể hay không đừng luôn đem ca bài trừ bên ngoài. Chưa nói cái gì. Châu thiên cười cười, không hề có che lấp ý tứ, nói như thế nào cũng là về ngươi nói bậy, sao có thể rắc mặt nói. Nói ta nói bậy. Giang Kỳ không những không có sinh khí, ngược lại bị gợi lên hứng thú. Ta nhưng thật ra rất tò mò. Hai ngươi trốn nảy nói ta cái gì nói bậy đâu. Chẳng lẽ là không thể gặp ta so vi bách hách anh Tuấn Tiêu Sái. Kỳ kỳ ca, ta vẫn luôn rất tò mò. Ngươi ra mặt rốt cuộc là có bao nhiêu hậu. Vô ngữ nghe Giang Kỳ khoe khoang, Châu Thiến mắt trợn trắng. Cái này sao? Phòng chừng cũng liền so tưởng thành hậu như vậy một chút đi. Cười nhìn Châu Thiến cùng vi bách hách, Giang Kỳ cố ý ngẩn lên đầu, không ai bị nổi nói. Phúc cùng Giang Kỳ nói chuyện, luôn là rất khó duy trì nghiêm túc không khí. Châu Thiến thật sự rất muốn biết, Giang Kỳ ở trường học là như thế nào làm được bưng lớp trưởng cái giá hiệu lệnh toàn ban đồng học hảo hảo học tập. Phòng trưng đã sớm bị nghẹn rồi, cho nên về đến nhà mới các loại lan lộn Thiên Thiên nói, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ cho ta mụ mụ tiền, làm ta ngăn đón. Châu thiến nói nửa ngày đều còn không có chuyển tới chính đề đi lên, vì bách hách tắc vừa ra khỏi miệng đó là ở giữa hồng tâm. Đưa tiền. Giang kỳ trong mắt đi dạo, nghi hoặc biểu tình nháy mắt tan đi, Ngươi nói trụ này sự. Cấp liền cấp ái. Làm tố tố thẩm chỉ lo thu không phải được rồi. Thiến thiến nói, làm mụ mụ ngươi chỉ lo đi tìm ta cứu cứu nói chuyện này. Lại một lần Thiến thiến nói, giống như vì bách hách nói thật sự không phải chính hắn ý tưởng dường như. Giang kỳ ngạch chủ, suy nghĩ một chút, vẫn là không sao cả nhún vai, ta mẹ kia sức chiến đấu phòng trừng không phải cứu cứu đối thủ, ha ha. Mặc kệ, đại nhân chi gian sự, theo bọn họ chính mình trộn lẫn đi. Ân. Giang kỳ quả nhiên không có sinh ra bất luận cái gì không cần thiết ý tưởng, Vi bách hách tán thành gật gật đầu, không hề nhiều lời. Một cái lời ít mà ý nhiều, một cái khác. Hoàn toàn chính là gì sự đều không nhọc lòng chủ. Châu Thiến bị môi. Hảo đi, tính nàng nhiều chuyện, nàng còn lo lắng nháo ra cái gì mâu thuẫn tới đâu. Nếu Giang Kỳ nói, đại nhân chi gian sự, tiểu hài tử không cần phải xen vào. Châu Thiến liền cũng thật sự không để ý tới. Chẳng sợ đêm đó trên bàn cơm, tôn quân cùng đường tố tố đẩy tới đẩy đi đều không có cái kết quả. Chẳng sợ bành quế hương không ngừng ở bên cạnh gật đầu, lần nữa phụ họa nhà bọn họ cũng cần thiết đưa tiền. Châu Thiến tất cả làm lơ. Học vi Bách Hách cùng Giang Kỳ như vậy, cũng không ngẩng đầu lên lo chính mình ăn trong chén cơm. Tân nhà ở, tân sinh hoạt, chân chính náo nhiệt lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Chương 77 kỳ trung khảo thí. Nhật tử từng ngày qua đi, nên bình tĩnh bình tĩnh số dưới, nên sinh động. Cũng vẫn như cũ vui sướng sinh động. Đó là ở như vậy bầu không khí hạ, cao một năm ban nên đón tiến vào cao trung sau lần đầu tiên kỳ trung khảo thí. Đầu tiên, về lần này kỳ trung khảo thí, Ta không yêu cầu ta ban bình quân thành tích có thể lấy toàn giáo đệ nhất. Cho dù là đếm ngược đệ nhất, chỉ cần ta ban bình quân thành tích cùng đếm ngược đệ nhị danh thành tích không có kém cách xa, chúng ta chính là thắng lợi. Đương nhiên, đại gia cũng không cần quá mức khẩn trương. Phải biết rằng niên cấp tiền 10 danh, ít nhất có 5 tên là khẳng định xuất từ ta ban. Giang Kỳ trong miệng năm người, trừ bỏ hắn cùng Châu Thiến bốn người, đó là con mọt sách vùng Cảnh Sơn. Nói tới đây, Giang Kỳ dừng một chút, cố tình nhìn phía hàng phía trước Triệu Linh Linh, đến nỗi Triệu Linh Linh, cố lên. Ta chờ ngươi đột phá tự mình kia một ngày. Lớp trưởng yên tâm. Học tập ủy viên có chuyên môn nhắc nhở ta phải chú ý hạng mục công việc. Ta gần nhất vài lần thành tích so sánh với trước kia những cái đó sơ trung đồng học, chỉ hào không kém. Triệu Linh Linh chưa bao giờ cùng Giang Kỳ đám người so thành tích. Nàng trung khảo thành tích là niên cấp đệ thập danh. Có vi bách hách cùng châu thiến lúc sau, nàng đương nhiên còn phải sau này lui hai gã. Từ năm ban là kém ban tin tức chuyển ra, cùng cái sơ chung những cái đó học sinh xuất sắc mỗi lần đụng tới nàng, cô ý vô tình đều sẽ đề cập bình thường tiểu khảo thành tích. Triệu Linh Linh tinh tế tương đối quá, ngay từ đầu hai ba lần, nàng sắc thật không bằng người khác. Bất quá sau lại có đồng tư thi trợ giúp, nàng thành tích có lộ rõ đề cao, tuyệt đối không thua cấp những cái đó tự cho là đúng học sinh xuất sắc. Vậy là tốt rồi. Thấy triệu Linh Linh rất có tin tưởng, Giang Kỳ gật gật đầu, đi theo liền treo gẹo nói, niên cấp trước 20 danh, là ta cho ngươi đế hạn, Nếu là khảo kém, về sau ta sẽ thỉnh chủ nhiệm lớp riêng cho ngươi khai tiểu táo. Nếu không nghĩ mỗi ngày đối với tiểu lão đầu kia trương nhăn rún rõ mặt, nhớ rõ cần phải muốn vượt xa người thường phát huy. Lớp trưởng, ngươi quá tàn nhẫn lạc. Ta bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu lão đầu kia trương nhăn rún gió mặt, ai muốn mỗi ngày đối với lạp Triệu Linh Linh kêu lên một tiếng, thống khổ không thôi biểu tình tức khắp đưa tới một trận thiện ý tiếng cười. Sợ cái gì? Triệu Linh Linh, đứng lên cố lên. Chỉ cần ngươi thi được niên cấp trước 20 danh, ta thỉnh ngươi đi nhà ăn thêm cơm. Đùi ga lạp xưởng thịt xuyến, tùy ngươi điểm. Lữ Mộng Kiều đột nhiên một phách cái bản, hào sáng nói. Đồng dạng lời nói cũng đưa về cho ngươi. Lữ Mộng Tiều chỉ cần ngươi lần này thi được ta ban trước 40 danh, nhà ăn thêm cơm tùy ngươi điểm, như thế nào? Còn nhớ rõ Lữ Mộng Tiểu lần đầu tiên đỏ mặt ngượng ngùng xoắn xít chạy tới cùng nàng thỉnh giáo vấn đề thời điểm, triệu linh linh thiếu chút nữa cả kinh cầm đều rớt. Bất quá lần đó về sau, hai người quan hệ tuy rằng như cũ không coi là bằng hữu, lại cũng hỏa hoãn rất nhiều. Trước 40 danh, triệu linh linh ngươi cố ý đậu ta đi. Ta chính là ta ban đếm ngược đệ tam danh tiến bảo. Cũng là đến lúc này, lữ mộng tiểu mới có thể không như vậy xấu hổ báo thượng chính mình chân thật trung khảo thành tích. Nếu không phải ngại với vi bách hách cùng châu thiến cùng nàng là sơ chung cùng lớp đồng học, đã sớm đối nàng hiểu tận gốc rễ. Thêm chi giang kỷ cùng đồng tư thi cùng giang Kỳ hai người cũng giao hảo, không chừng cũng biết nàng gốc gác. Lữ mộng tiểu mới sẽ không nhà mình ra mặt chạy tới cùng triệu linh linh cầu cứu đâu. Đến núi bông cảnh sơn. Cái kia con mọt sách hoàn toàn liền sinh hoạt ở hắn một người trong thế giới. Hỏi hắn mười câu nói đều trả lời không thượng một câu hảo đi. Đếm ngược đệ tam liền không thể nghịch tập. Tốt xấu ta dạy ngươi lâu như vậy, ngươi dù sao cũng phải tiến bộ từng cái cho ta xem đi. Triệu Linh Linh tức giận mắt trợn trắng. Nàng đều cấp ra như vậy hậu đãi dụ hoặc điều kiện, lữ mộng tiểu cư nhiên còn như vậy không biết cố gắng. Vậy ngươi tốt xấu cũng nói điểm khả năng yêu cầu A. Trước 40 danh rốt cuộc nơi nào là tiến bộ từng cái. Thoát khỏi đếm ngược sau năm tên không phải hảo. Một ngụm ăn không hết một tên béo, hiểu hay không a? Lữ Mộng Kiều thử quỷ khuất. Nàng lại không phải không nghĩ tiến bộ, nàng lại không phải cố ý muốn kéo lấp chân sau. Nhưng nàng thành tích xác thật không tốt sao. Không chí khí. Mục tiêu cao một chút, tiến bộ động lực mới lớn hơn nữa. Triệu Linh Linh vô cái bản hô lớn. Bị ngươi kêu cao mục tiêu một chút. Ta nháy mắt liền không khí. Còn động lực, nằm mơ đi. Lữ mộng tiểu nói xong liền cả người sủi lơ ở bàn học thượng, lấy cực kỳ ai hoán ngự khí U Thanh nói, vĩ đại đồng tư thi đồng học, cứu mạng A. Đầu tiên, ta thực không cao hứng bị lữ mộng tiểu đồng học lấy gọi hồn ngự khí điểm đến tên, rốt cuộc ta còn không nghĩ như vậy đã sớm đi hướng một thế giới khác. Tiếp theo, triệu Linh Linh đồng học niên cấp trước 20 danh, lữ mộng tiểu đồng học lớp học trước 40 danh đều hoàn toàn không phải các ngươi giờ phút này yêu cầu suy xét vấn đề. Chỉ cần làm hết sức, nghiêm túc xem qua ôn tập tư liệu, không chút cầu thả kiểm tra xong các ngươi khảo thí bài thi, tất cả đều có khả năng. Cuối cùng, về lớp trưởng nói điểm trung bình số, ta lo liệu tương đồng cái nhìn. Cuối cùng một người cũng không mất mặt, mất mặt chính là chúng ta cùng người khác chênh lệch thật sự quá lớn. Thật tới rồi lúc ấy, chúng ta chính là tập thể nhận không ra người. Cho nên Đừng nói nhảm nữa, toàn bộ túi đầu nắm chặt thời gian xem lớp trưởng vì đại gia chuẩn bị khảo trước tranh cử đề hình. Ta có 10 phần nắm chắc, các ngươi sẽ ở khảo thí trên đường đụng tới chúng nó bản nhân, hoặc là chúng nó huynh đệ tỉ muội. Đồng tư thi cuối cùng một câu nói xong, to như vậy phòng học nháy mắt lầm vào yên tĩnh. Huynh đệ tỉ muội, Cái gì ngọn ý? Học tập ủy viên nói chuyện muốn hay không luôn là như vậy cao thâm. Tha thứ bọn họ lý giải lực không đủ hoàn toàn không nghĩ ra à. Khảo thí đề mục rất nhiều đều là đổi thang mà không đổi thuốc, nhưng còn không phải là huynh đệ tỉ muội. Đương nhiên, có chút chẳng qua cởi áo choàng hoặc là khoác một kiện tân áo choàng, đại gia nhưng đến mở to hai mắt cẩn thận nhận thân thích à. Dẫn đầu phản ứng lại đây châu thiến si cười, thập phần hảo tâm giúp đại bộ phận đồng học giải thích nghi hoặc. Cũng có khả năng là biểu ca biểu muội. Dù sao mọi người đều không cần chậm trễ. Gặp được sẽ không làm đề mục cũng không cần tâm sinh khiếp đảm, yên tâm tìm thân thích. Chỉ cần tìm được rồi, đáp án liền ở các ngươi trong đầu, cao phân liền ở các ngươi thủ hạn. Không thể không nói, đồng tư thi nói thực cụ trấn an tính. Cứ việc nàng ngữ khí vẫn như cũ nghiêm khắc, nhưng lúc này đây, tất cả mọi người nghe hiểu kia khoác nghiêm túc ngữ khí mặt nạ hạ sở tiềm tàng rõ ràng chính xác quan tâm cùng cổ vũ. Có như vậy ưu tú lớp trưởng cùng học tập ủy viên lãnh đạo, Lại có thần thông cấp bậc vi bách hách cùng châu thiến tòa chấn, bọn họ rốt cuộc sợ cái gì? Hoàn toàn không cần sợ. cùng lắm thì liền lại đến một cái đếm ngược đệ nhất. Bọn họ lại không có bất luận cái gì tổn thất. Giờ khác này cao một năm ban trong phòng học dâng lên lý tưởng hào hùng, tất cả trương hiển ở mỗi một vị đồng học trên mặt. Ngay cả luôn luôn không để ý đến chuyện bên ngoài vông cảnh sơn đồng học, đều kinh ngạc há to miệng nhìn lại đây. Hiệu trưởng, ngài xem tới rồi không có. Chúng ta ban học sinh tuyệt đối là tốt nhất. Tiểu lão đầu treo kia trương nhăn rún gió mặt, xoay đầu nhìn về phía bên người hiệu trưởng. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Cự tuyệt đối với này trương nhăn rún gió mặt, hiệu trưởng vô tình quay đầu đi, đi nhanh rời đi. Không tới cuối cùng một khắc, hiệu chết về tay ai còn không biết đâu. Chúng ta 5 ban khẳng định sẽ trở thành cả năm cấp nhất lóng lánh một con hắc mã. Tiểu lão đầu nhất thời xúc động phẫn nộ. Kéo ra dọng hướng về phía đi xa hiệu trường hô. Trên hành lang đột nhiên truyền đến như vậy một tiếng kê ớ, phòng học các bạn học tất cả quay đầu. Theo sau liền thấy mới vừa rồi bị lớp trưởng Giang Kỳ ghét bỏ không thôi tiểu lao đầu chính đỏ lên mặt oán giận vùng tay cao huy. Rất có. Rất có tráng sĩ anh dũng hy sinh trước tư thế. Kỳ trung khảo thí trong lúc, Giang Kỳ nghiêm lệnh sở hữu đồng học đều không chuẩn ngầm cho nhau đối đáp án. Chẳng sợ tự mình cảm giác thi rớt. Cũng đến đem kia phân ảo não nuốt hồi trong bụng, sau đó nghiêm túc chuẩn bị tiếp theo tràng khảo thí. Cũng ngày đây, mỗi tràng khảo thí xuống dưới, sở hữu đồng học đều nhắm chặt miệng, ngoan ngoan ăn cơm, thành thành thật thật ôn tập chuẩn bị chiến tranh. Thẳng đến cuối cùng một khoa khảo xong, lớp học ngày thường nhất sinh động mấy cái đại nam sinh điên cuồng hét lên ném xuống trong tay bút, kêu to muốn đi sân thể dục thượng phát tiết một hồi. Chơi bóng rổ. Phục bồi. Giang kỳ nhúng mày. Chỉ chỉ bên người Vi Bách Hách, Bách Hách, Vông Cảnh Sơn, đều tính thượng. Không phải đâu. Lớp trưởng đại nhân. Vi Bách Hách đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng ông Thương Ngốc, ngài xác định ngài không phải cố ý chỉnh hắn. Thuần thục chuyển trong tay bóng rổ, phòng học hàng phía sau kia mấy cái nam sinh trực tiếp cười bò. Ngay thường học thể dục, Vông Cảnh Sơn chính là liền chạy bộ đều không đạt tiêu chuẩn. Chính là bởi vì Vông Thương Ngốc yêu cầu cấp hấn, mới kêu các người giúp giúp hắn. Nói nữa, học tập thượng so bất quá hắn, các ngươi chẳng lẽ liền không nghỉ ở sân thể dục thượng tìm về mặt mũi. Giang kỳ trước sau cho rằng, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là tốt nhất học tập trạng thái. Vương Cảnh Sơn thật sự quá chạch, chạy vài bước liền xuyễn, sớm muộn gì buồn ra bệnh tới. Ta không chậm một lát mới chỉ độn phản ứng lại đây, Vương Cảnh Sơn run rất quyển sách trên tay, liều mạng lắp đầu. Hắn sẽ không chơi bóng rổ. Tới A. Đem hắn cấp lớp chúng ta trưởng giá đi ra ngoài. Ác liệt gợi lên khỏe miệng, Giang Kỳ không có hảo ý cười cười, hướng chế rêu kia mấy cái nam sinh hô. Tới, cao lớn thu kịch mấy cái đại nam sinh thật sự nghe lệnh mà đến, bước đi tiến lên kéo lấy vông cảnh sơn gầy yếu tiểu cánh tay. Thương đốc, ngươi này thân thể quá yếu đất lạc. Đếu mau để thượng nhân ra châu thiến đồng học tinh tế nhỏ sinh. Đi, đi. Ca mấy cái giúp ngươi rèn luyện rèn luyện đi. Vô tội bị điểm danh châu thiến chịu chiều khoe miệng, bất đắc dĩ đỉnh bên người mấy cái nữ đồng học chê cười ánh mắt, nghiêm trang ngẩn đầu ướt ngực, đem lùn cái tiểu thân thể đỉnh đến thẳng tóc. Nàng so các nàng đều nhỏ 2 tuổi, còn không có bắt đầu phát dục không được sao. Làm cái gì đều treo chọc nàng. Nói bừa cái gì đâu. Ta châu thiến đây là bỏ túi. Bỏ túi các ngươi hiểu không? Một đám không kiến thức. Lữ mộng tiêu hư lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ai u lưỡng mộng tiều đồng học, ngài mau đừng lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng hoàn toàn không nghĩ bị mang lên bỏ túi hai chữ bị lưỡng mộng tiều như vậy vừa nói, Châu Thiến thiếu chút nữa lại mục Hảo hảo, đều chạy nhanh. Đợi lát nữa còn muốn đi nhà ăn ăn cơm đâu. Giang kỷ vốn đang muốn cố ý nhìn xem Châu Thiến chê cười, lại bị bên người bỗng nhiên đứng lên vì bách hách hoảng sợ. Cuốn quýt xua xua tay, tiếp đón một chúng nam sinh đi theo rời đi. Bằng không chúng ta đi cho bọn hắn cố lên thế nào. Dù sao thi xong, lớp trưởng lại không chuẩn đối đáp án. Một người nữ sinh linh quang trật lóe hương phấn kiến nghị nói. Không tồi chú ý. Chúng ta còn có thể hỗ trợ mua mấy bình thủy đưa qua đi. Trong khoảng thời gian này ta ban nam sinh đều quá đua học tập. Phòng trưng đều sắp nghẹn hỏng rồi. Mỗi lần nhìn thấy đường ban nam sinh không có việc gì liền ở sân thể dục thượng chạy vội, ta đều đặc biệt cảm thán. Đi lạc. Lần này cũng đến phiên chúng ta thả lỏng một hồi. Mặt khác mấy nữ sinh đi theo gật gật đầu, vui vẻ phụ hòa nói. chương 78 sân thể dục xung đột. uy, hai vị, một khối đi thôi. Nói thật, Lữ Mộng Tiểu đối châu thiến cùng Đồng Tư Thi cảm giác thực phức tạp. Đặc biệt là Đồng Tư Thi, cho Lữ Mộng Tiểu đời này duy nhất một cái tắt nữ sinh. Lữ Mộng Tiểu đã từng ảo tưởng quá vô số lần, nàng khẳng định muốn Đồng Tư Thi gấp đội dâng trả nàng sở đã chịu khuất đủ. Nhưng là thế sự thường thường ngoài dự đoán ở ngoài, bởi vì bọn họ ban đặc thu tính, bởi vì đồng tư thi năng lực cùng nhân cách mị lực, Lữ Mộng Kiều cứ như vậy mơ màng hồ đồ quỷ gối ở đồng tư thi giáo phục quân hạ. Lữ Mộng Kiều chỉ là ngắm lại, liền nói không ra buồn bực. Mất mặt đã chết. Hảo A. chống cằm gật gật đầu, Châu Thiến thuận tay go gõ phía sau đồng tư thi cái bản, tư thơ, đi. Sân thể dục quan chiến đi. Ân. Đồng tư thi nói chuyện đồng thời, đã đứng lên. Thuận tiện, cũng cầm lấy chính mình tiền bao, cho bọn hắn mua thủy sự, từ ban phí ra đi. Không cần không cần. Ta kiến nghị, ta bỏ ra. Nói chung, bằng chính mình bản lĩnh thi được thị nhất trung học sinh, cho dù là đếm ngược đệ nhất danh, thành tích cũng sẽ so nhị trung hòa tam trung hảo. Nhưng là, mỗi cái trường học đều có một ít đặc thù cụ thể, hoặc có quyền, hoặc có tiền. Chính là có quan hệ. Này đây, không cần dễ dàng xem thường đội sổ học sinh dở. Loại này học sinh chung, rất nhiều mới là chân chính thâm tàng bất lộ. Ai nha, nào có ngươi một người ra. Chúng ta mấy cái gánh vác đi. Dù sao cũng không có bao nhiêu tiền. Đến nỗi ban phí, lưu trữ chúng ta về sau có thời gian tập thể tổ chức đi ra ngoài chơi thế nào. Ta cứu cứu khai cái nông ra nhà, hoàn cảnh không tồi, nguyên liệu nấu ăn cũng thực mới mẻ. Chúng ta nếu là qua đi, đánh chết khấu, như thế nào? Từ mua thủy xả đến đi ra ngoài ăn nông ra nhạc, đây mới là này đàn nữ sinh chân thật bản tính. Sinh động, ham chơi, cũng tự do, hào phóng, hồn nhiên. Vậy một khối ra đi. Ban phí lưu trữ về sau đi ra ngoài chơi là cái ý kiến hay. Nhưng là ta muốn hỏi một chút, làm gì liền đánh chết khấu? Người nói thẳng không cần tiền, miễn phí ăn, không phải càng hấp dẫn người. Bên người nữ sinh một bên từ túi bỏ tiền, một bên mở ra vui lùa Ta nhưng thật ra tưởng miễn phí A. Nhưng ta lớp trưởng khẳng định sẽ nói ta người này hãy biểu hiện gì đó. Cố hết sức còn không lấy lòng sự, ta mới không làm đâu. Nam sinh A, chính là sĩ diện khó chơi sinh vật phía trước nói chuyện nữ sinh cũng không tức giận, điệu môi đoán giận nói. Phúc, kỳ thật kỳ kỳ ca thiền ngoài miệng là, nữ sinh A, vĩnh viễn đều là phiền toái nhất thì thật bọn họ ban nữ sinh đều rất đáng yêu, học tập kém cũng không đại biểu nhân phẩm không tốt. Châu Thiến liền rất thích này, đản tính cách kiêu ngạo nữ hài tử. A, không thể nào. Kia Châu Thiến, ngươi cũng bị như vậy ghét bỏ quá. Dù cho đã không phải như vậy thích Giang Kỳ, Lữ Mộng Kiều cũng vẫn như cũ không bỏ xuống được trong lòng kia phân hảo cảm. Giang Kỳ người này, quân vọng tự đại lại ái độc tài, thật sự không phải bạn trai tốt nhất người được chọn. Bất quá bằng hữu bình thường nói, vẫn là đáng giá một dao. Đương nhiên, hiện giờ Giang Kỳ là bọn họ lanh tụ, siêu việt bằng hữu nơi. Từ Lữ Mộng Tiều không hề cố tình trang đả kêu Tiểu Thiên Thiến, Châu Thiến liền đối này hơi chút có như vậy một chút đổi mới. Cùng triệu Linh Linh cảm giác giống nhau, lẫn nhau không coi là bằng hữu, bình thường đồng học vẫn là có thể xưng được với. Cho nên nghe nói Lữ Mộng Tiều mở miệng, Châu Thiến vẫn chưa làm lơ, chỉ là khổ đại cửu thâm mạnh mẽ gật đầu. Không chỉ ta, liền kỳ kỳ ca mụ mụ đều thường xuyên bị hắn ghét bỏ. Không thể nào. Một chúng nữ sinh đều là kinh ngạc, ngay sau đó cười vang. Hảo đi, các nàng lớp trưởng sắc thật không giống người thường. Nhưng xa xem không thể dâm loạn nào nam bản thủy liên hoa. Nghe Châu Thiến nói, đồng tư thi vốn định mở miệng nói cái gì đó, bất quá nhìn thoáng qua Châu Thiến lúc sau, lại ngầm miệng lại. Nàng đánh tiểu liền nhận thức giang kỳ. Lại là chưa từng nghe Giang Kỳ nói như vậy quá nàng, thiên thiến xác định không phải ở cố ý đậu này đó nữ sinh. Giang Kỳ, ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi nam ban học sinh kém không phải toàn bộ đều nên ngoan ngoãn loa ở phòng học thành thành thật thật đọc sách sao? Dựa vào cái gì cùng chúng ta đoạt sân bóng? Chờ đến một chúng nữ sinh mua song thủy nói nói cười cười đi đến sân thể dục là lúc, lại phát hiện trước mắt tựa hồ đã xảy ra cái gì chẳng hướng. Học sinh kém. Làm cho ta cái này cả năm cấp đệ nhất mặt nói nói như vậy, ngươi nhưng thật ra cũng rất có gan a. Giáp mặt bị người khiêu khích, giang kỳ nếu có thể nhận đến đi xuống, kia thật đúng là trời dáng hồng vũ. Hắn bất quá là an phận thủ thường nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, liền có người đem hắn đương mềm quả hồng méo Ngươi một cái niên cấp đệ nhất có gì đặc biệt hơn người. Các ngươi năm ban chỉnh thể trình độ thấp, bình quân thành tích kém. Các ngươi chính là kém ban. Đối phương cũng không phải ăn chay. Bị giang kỳ như vậy một kích thích, đáy lòng tuy rằng chột dạ, nhưng cũng không có lùi bước. Trình thể trình độ thấp, bình quân thành tích kém, lời này không phải ngươi nói liền tính. Có chút đồng học khởi điểm có lẽ xác thật bất tận như người ý, nhưng là chỉ cần bọn họ nỗ lực, làm theo có thể một bước lên trời. Mà không giống nào đó người, chỉ biết như ngồi giếng ít xanh cố bước không trước, còn liều mạng xem thường cái này, chướng mắt cái kia. Không nghĩ tới. Chính hắn mới là nhất buồn cười. Đem trong tay cầu vứt cho đi tới vi bách hách, Giang kỷ cười lạnh nói. Giang Kỳ! Ngươi thiếu xem thường người. Ngươi không thể cười, ngươi sẽ cam nguyện lưu tại năm ban. Ngươi có biết hay không, cả năm cấp đệ nhất ngươi, đã sớm biến thành mọi người trong mắt cho cười. Chân chính người thông minh, thức thời vì tuấn kiệt. Thật giống như từ các ngươi ban chuyển tới chúng ta ban thủy tiếu nhi đồng học. kia mới là bỏ gian tà theo chính nghĩa điện phạm. Là chúng ta ban chấn ban chi bảo. Nam sinh không dám lấy chính mình thành tích cùng giang kỳ so, liền không chút khách khí dọn ra vừa chuyển đến bọn họ ban liền cấp đi lớp trưởng vị trí Thủy tiểu Nhi. nha nguyên lai like Thủy tiểu Nhi cái loại này người cũng có thể biến thành chấn ban chi bảo a Ta đây về sau nhưng cũng không dám nữa nói vi bách hách cùng châu thiến là chấn ban chi bảo. Quả thực là vũ nhục chúng ta ban hai vị tiểu thần đồng sao. Nhớ năm đó. Ai không biết hai vị này tiểu thần đồng không chỉ có là chấn ban chi bảo, vẫn là chấn niên cấp chi bảo a. Nghe được Thủy tiểu Nhi cái kia phản đồ tên, vây xem một chúng nữ sinh đều là trong lòng không thoải mái. Lữ Mộng Kiều Càng là gương cho binh sĩ, âm dương quái khí bị môi nói. Hào nam không cùng nữ đấu. Nữ sinh đều chạm một bên đừng nói chuyện. Đối phương cũng là sĩ diện nam sinh. Cùng răng kỷ cãi nhau còn chưa tính, thật muốn đối thượng một đại bang con cái sinh. Hắn đã có thể khóc không ra nước mắt. Ai không biết năm ban nữ sinh nhất không dễ trọng Tất cả đều là thiết nương tử quân A. Dựa vào cái gì nữ sinh liền không thể nói chuyện. Nữ sinh làm sao vậy? Ngươi dám xem thường nữ sinh. Vậy ngươi trong miệng ồn nào Thủy Tiếu Nhi liền không phải nữ sinh. Chẳng lẽ ta mắt vụ về, không phát hiện nàng là cái nam giả nữ trang nam sinh. Ai u, kia thật đúng là có đủ đáng sợ. Ta phía trước còn cùng nàng một cái phòng ngủ đâu cung Lữ Mộng Tiểu cãi nhau, nam sinh quả thực chết cũng không biết chết như thế nào. Này không, nói nam sinh á khẩu không trả lời được lúc sau. Lữ Mộng Tiểu còn không quên lửa cháy đổ thêm dầu tới một câu. Ta hảo nữ còn không nghĩ cùng kia cái gì động vật đấu đâu. Lữ Mộng Tiểu, ta một không chiêu ngươi, nhị không trêu cho ngươi, ngươi lấy ta nói cái gì sự. Ta không đều dọn ra các ngươi nằm bàn phòng ngủ sao. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thủy Tiếu Nhi vừa lúc từ bên cạnh đi qua, thực không khéo liền nghe được Lữ Mộng Tiểu lấy nàng nói sự. Lập tức phát hỏa, lập tức vọt lại đây. Thủy Tiếu Nhi ở chuyển ban lúc sau, không hai ngày liền thay đổi phòng ngủ. Tuy nói như cũ cùng Lữ Mộng Tiểu các nàng là cùng đống ký túc xá nữ lâu, nhưng gặp mặt cơ hội đại đại giảm bớt, ngẫu nhiên đụng phải, cũng đều là lẫn nhau đều không nói lời nào, cho nhau bỏ qua cái loại này. Nhưng mà hôm nay, lại một lần giằng co ai, ngươi nhưng đừng hướng ta ồn nào, là các ngươi ban nam sinh tự mình nhắc tới ngươi còn khen ngươi là các ngươi ban chấn ban bảo nhìn Thủy Tiếu Nhi sắc mặt chuyển hảo thậm chí lộ ra đắc ý Lữ Mộng Tiều chuyện vừa chuyển lại ha ha cười nói đương nhiên, hắn kê tiếp liền nói hắn hảo nam không cùng nữ đấu 13 ban nam sinh nơi nào có như vậy nói Thủy Tiếu Nhi chính là bị Lữ Mộng Tiều như vậy một bẻ sống, giống như cùng thực sự có chuyện lạ dường như Nam sinh còn không có tới kịp biện giải, đã bị Thủy Tiếu Nhi một cái con mắt hình viên đạn bắn lại đây. Bất quá, 13 ban cũng không phải không có mặt khác đồng học ở đây, lập tức mồm năm miệng mười cùng Thủy Tiếu Nhi giải thích lên. Được rồi, đều câm miệng đi. Sân bóng không quy định là của ai. Thứ tự đến trước và sau. Chúng ta ban trước tới, nên chúng ta ban dùng. Đến nôi các vị, ngày mai nhân lúc còn sớm. Mới vừa rồi thấy chính mình lớp học nữ sinh không có có hại, Giang Kỳ liền cũng không có sen muồng. Nhưng mà Thủy Tiếu Nhi đã đến, khiến cho Giang Kỳ bực bội nhữ nhữ mi, ngữ khí không tốt nói. Chính là, chúng ta ban trước tới, sân bóng nên về chúng ta ban. Lớp trưởng, không cần để ý đến bọn họ, cứ việc đánh. Chúng ta nữ sinh cho các người cố lên, còn tự xuất tiền túi mua thủy tới khao các vị Nga. Cho nên, cố lên cố lên. Vốn dĩ liền không phải tới cãi nhau, nam ban một đám nữ sinh phản cảm nhìn Thủy Tiếu Nhi, đảo cũng không có sát thanh. Chủ yếu là Giang Kỳ ngày thường áp chế lợi hại, đồng tư thi giờ phút này lại đang đứng ở các nàng bên người. Đơn giản liền tới rồi cái nhắm mắt làm ngơ, chỉ lo hướng Giang Kỳ đám người hô. Không sai không sai. Cố lên cố lên. Các nữ sinh sôi nổi dơ lên trong tay nước khoáng, ra sức hô lên. Này khí thế hạ. Đừng nói 13 ban nam sinh không cấp được sân bóng, liền tính thật cấp được, cũng nói không nên lời buồn bực. Mấy người liếc nhau, nghĩ nghĩ, liền tính toán xoay người rời đi. Dù sao bọn họ mỗi ngày đều chơi bóng, cũng không để bụng hôm nay bị người đoạt bãi. Nhưng mà, nữ sinh thường thường là so nam sinh còn phải nhớ thủ sinh vật. Mấy cái nam sinh có thể không thèm để ý xoay người rời đi, thủy tiếu nhi lại làm không được. Giang Kỳ đám người rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới, còn có lũ mộng tiểu đám kia nữ sinh, các đều xem bất quá mắt nàng, tất cả đều nghĩ cho nàng nàng ham. Thủy Tiếu Nhi là cái lòng tự trọng cực cường người. Mắt thấy thế cục nghiêng về một bên, lập tức hừ lạnh một tiếng, vọt vào sân bóng. Đứng ở sân bóng ở giữa, mở ra cánh tay nhìn Giang Kỳ, "Giang Kỳ, ngươi dựa vào cái gì ỷ vào người nhiều liền khi dễ chúng ta ban nam sinh?" Chúng ta 13 bàn không phải không có người, cũng không phải dễ khi dễ. Giang Kỳ là thật sự lười đến cùng Thủy Tiếu Nhi vô nghĩa. Ai có chi nấy, hắn sẽ không sau lương nghị luận Thủy Tiếu Nhi lúc trước chuyển bàn rốt cuộc có nên hay không. Hắn chỉ là thực chán ghét loại này ích kỷ, chuyển đi rồi còn nơi nơi nói năm ban nói bảy không phong khoáng nữ sinh. Vì thế, Giang Kỳ thực không phúc hậu tránh ra một bước, vô vô vi bách hách bả vai, huynh đệ, ta ăn nói vụ về. Ngươi tới cùng nàng nói. Vô ngữ nhìn tự xưng ăn nói vụng về Giang Kỳ, vì bách hách không có động. Lạnh lùng nhìn lướt qua sắc mặt nháy mắt đỏ bừng Thủy Tiếu Nhi, cực kỳ khó được đưa lên hai chữ, tránh ra. ta không cho. Thủy Tiếu Nhi cùng Lữ Mộng tiểu bất đồng. Tự nhiên sơ thông báo sự kiện lúc sau, nàng liền thực mau chuyển ra năm ban. Nàng không ngừng báo cho chính mình không cần lại thích vì bách hách, bởi vì một chút cũng không đáng. Nhưng càng là muốn quên liên càng là làm không được. Mỗi lần ở vườn trường, nàng đều sẽ theo bản năng tìm tỏi vi bách hách thân ảnh. Chẳng sợ chỉ là xem một cái, cũng cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Chính là giờ phút này, nàng thích nam sinh liền đứng ở nàng trước mặt, lại lạnh mặt kêu nàng tránh ra. Thủy Tiếu Nhi vành mắt lập tức đỏ. chương 79 nháo sự. Làm. Thủy Tiếu Nhi ý nguyện, vi bách hách đương nhiên sẽ không để ý mắt lạnh nhất đẳng, toàn thân hàn khí càng thêm ngưng trọng. Giang kỳ đám người không tự giác gâm thầm hướng nơi xa dịch hai bước. Ở chung lâu rồi, lớp học các bạn học đều biết, so với động bất động liền giống bọn họ lớp trưởng đại nhân, chầm mặc không nói vi bách hách mới là chân chính sắc khí. Mắt sát phát hiện giang kỳ đám người hành động, châu thiến bụ mặt quay đầu đi, nhịn không được nhỏ giọng nở nụ cười. Vi bách hách nơi nào có như vậy dọa người? Nhiều lắm. Nhiều lắm chính là một chút dọa người sao. Xứng đáng. Lữ Mộng Kiều đĩu môi, khoanh tay trước ngực, hướng về phía Thủy Tiếu Nhi đĩu môi, liền nàng kia tính tình, có thể hay không không cần luân lòe thiên hạ. Nàng không cảm thấy mất mặt, ta đều ngại nàng e lệ. Lữ Mộng Kiều, lần sau nói đến ai khác phía trước, cũng hảo hảo chiếu chiếu gương. Tiểu tâm một cái không chú ý, ngươi liền biến thành một cái khác nàng. Triệu Linh Linh không phải vì Thủy Tiếu Nhi nói chuyện, nàng chỉ là cảm thấy đi, trước kia Lữ Mộng Kiều cũng là như vậy cái thảo người ghét tính tình. Triệu Linh Linh. Ngươi không nói lời nào sẽ chết ta. Không nhìn thấy ta đã cải tà quy chính. Như thế nào còn luôn nhắc mãi cái không để yên. Lữ Mộng Tiểu buông đôi tay, thở phì phì trừng mắt bóc nàng đoạn Triệu Linh Linh. Ta đây là cảnh giác. Thiện ý nhắc nhở. Lữ Mộng Tiểu, ngươi phải biết rằng, giống ta loại này không có lúc nào là không quên chỉ ra ngươi khuyết điểm bằng hữu, mới là chân chính người bạn có thể khuyên can. Đương nhiên. Hai ta không tính bằng hữu, chính là bình thường đồng học quan hệ. Nhìn Lữ Mộng Kiều phát hỏa, Triệu Linh Linh không cam lòng yếu thế đánh trả nói. Hử! Nói giống như ai thực hiếm lạ cùng người đương bằng hữu dường như. Yên tâm, hai ta chú định là thiên địch, không có người bạn có thể khuyên can vừa nói. Lữ Mộng tiêu phía trước sắc thật thực chán ghét Triệu Linh Linh, nhưng từ Triệu Linh Linh cự tuyệt cùng Thủy Tiếu Nhi một khối rời bỏ Nam Ban, Lữ Mộng Kiều liền đối Triệu Linh Linh vông xuống thành kiến. Có chút người có lẽ thực thảo người ghét, nhưng nàng đủ giảng nghĩa khí. Đơn liền điểm này, Lữ Mộng tiểu sẽ không tiếp tục cùng Triệu Linh Linh liều sống liều chết tranh phong tương đối. Hai ngươi thật đúng là hoan ra. Ngừng tiếng cười châu thiến quay đầu đi, Tiểu Tiểu Thanh nói thầm nói. Ai cùng nàng là hoan ra. Trăm miệng một lời phản bác, Triệu Linh Linh cùng Lữ Mộng tiểu đồng thời tiêu cao nữ âm, nháy mắt đưa tới mọi người lực chú ý ngay cả vi bách hách cùng giang kỳ đám người, đều quay đầu nhìn lại đây. Ai U, trực tiếp bay lên vì tâm hữu linh tê lạc. Châu thiến vẻ mặt hơi sợ tránh ở đồng tư thi phía sau, e sợ cho thiên hạ không loạn tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Châu thiến, lại một lần đồng bộ, triệu linh linh cùng lữ mộng tiểu đều là đầy mặt không cao hứng, cực kỳ bất mãn quát. Ai U, châu thiến nói lại không sai. Hai ngươi hạ tổ nào gì đâu. Lô thai đều phải đứt lạc. Chạy nhanh hạ thấp tâm mạch, bị hai ngươi dọa nhảy dựng có hay không. Sắc thật là rất có ăn ý sao. Phản ứng giống nhau, trên mặt biểu tình cũng rất giống. Làm lơ lữ mộng tiểu cùng triệu linh linh càng thêm đen nhánh sắc mặt, một chúng nữ sinh dịu rít cười đùa lên. Cái loại này không có sợ hãi rồi lại phá lệ hòa hợp bầu không khí, thẳng xem đến Thủy Tiếu Nhi trong lòng hơi toan, lão đảo lui về phía sau vài bước. Chuyển tiến 13 ban, kỳ thật Thủy Tiếu Nhi quá đến cũng không như nàng đoán kỳ hảo. Cứ việc chỉ là chậm hơn một tuần. Nhưng nàng là chuyển ban mà phi chuyển trường, 13 ban luôn có nữ sinh đối nàng cái này ngoại lai kẻ xâm lấn sinh ra bài xích Hùng chi nàng quá ưu tú, tiến ban liền đoạt đi vốn có cái kia nữ sinh lớp trưởng danh hiệu, thế cho nên nữ sinh lớp trưởng người ủng hộ đều đối nàng các loại câu ván hận. Sau đó đó là nàng chuyển ban lý do. Cảm thấy 5 ban là cái ban, mới cần thiết rời đi. Có chút rộng lượng đồng học là tin phục cũng duy trì nàng. Thật có chút keo kiệt bổn xỉn lại đối nàng tâm tồn ghen ghét nữ sinh, luôn là sẽ thường thường nhỏ giọng châm trọc nàng là năm ban phản đồ. Thủy Tiếu Nhi rất nhiều lần đều cùng những cái đó nữ sinh xảo lên. Cứ việc xảo đến cuối cùng cũng không có dẫn phát rất lớn xung đột, cũng không nháo đến lao sư trước mặt, Thủy Tiếu Nhi vẫn là khó chịu thẩn. Nàng cũng không có làm sai, dựa vào cái gì phải bị người ta nói ba đạo bốn. Những cái đó nữ sinh chính là ghen ghét nàng mới có thể không dán đoạn tới tìm nàng xóa. Nàng mới sẽ không làm những cái đó nữ sinh như nguyện. Nàng muốn càng thêm khắc khổ học tập, lấy càng tốt thành tích tới lấp kín những cái đó nữ sinh xú miệng. Thủy Tiếu Nhi có thực to lớn trí nguyện, cho nên nàng lần này khảo thí dồn hết sức lực, thế tất muốn bắt lấy niên cấp đệ nhất thứ nhất. Dù sao năm ban kia mấy cái mũi nhọn sinh là khẳng định phế đi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặt khác ban trước vài tên thành tích lại tất cả đều không bằng nàng. Thủy Tiếu Nhi có tuyệt đối tin tưởng, sẽ làm tất cả mọi người đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, kỳ trung khảo thí thành tích còn không có ra tới, nàng liền gặp được đoạt sân bóng chuyện này. Nàng tứ cố vô thân một mình cùng giang kỳ đám người đối kháng, còn cùng vi bách hách mặt đối mặt rằng co. Thằng đến tận mắt nhìn thấy liền lữ mộng tiểu loại người này đều thắng được thiệt tình tương đái hảo bằng hữu. Mà mất đi nàng cái này bạn tốt triệu linh linh hiện giờ hiển nhiên quá đến so quá khứ còn muốn hô mưa gọi gió, thủy tiếu nhi khóc. Một đám phiền thoái. Thấy lớp học các nữ sinh đều chỉ là đùa giỡn, giang kỳ không thú vị quay đầu, bách hoách, chạy nhanh đem nàng giải quyết, còn chờ chơi bóng đâu, Đều ở chỗ này làm gì đâu. Khi dễ đồng học. Một đại bang tử nam sinh khi dễ một cái tiểu nữ sinh, có biết hay không như thế nào mất mặt. Không thể không nói. Giang kỳ một đám người sắc thật thực xui xẻo. Gặp được ai không tốt, cố tình muốn đụng phải 13 ban chủ nhiệm lớp. Nhân tâm đều là thiên, 13 ban chủ nhiệm lớp Tha An đảo cũng là như thế. Thật xa thấy chính mình ban lớp trưởng bị một đám nam sinh vây quanh, không nói hai lời liền bước nhanh đi tới, ở trường học cũng dám náo sự. Đều cùng ta đi văn phòng. Đi văn phòng, danh như ý nghĩa chính là muốn phê bình giáo dục. Tình tiết nghiêm trọng nói, còn cần thiết viết kiểm điểm thỉnh gia trưởng. Mọi người đối này bộ lưu trình đều trong lòng biết rõ ràng. Bất quá, Giang Kỳ cũng không phải là ngoan ngoan đi vào khuôn khổ chủ, vị này lao sư nào con mắt nhìn đến chúng ta nháo sự. Rõ ràng là vị này nữ đồng học ở nháo sự. Nàng cố ý chạy tiến sân bóng, không cho phép chúng ta chơi bóng. Giang Kỳ ngươi nói bậy Rõ ràng là các ngươi khi dễ người trước đây. Không đợi nhà mình chủ nhiệm lớp hỏi chuyện, Thủy Tiếu Nhi đã hô lên thanh tới. Nàng ở lao sư cảm nhận chung nhất quán đều là ngoan ngoán bảo đệ tử tốt, lao sư mới sẽ không tin tưởng Giang Kỳ nói bậy. Giang Kỳ Cao 1 năm ban lớp trưởng Giang Kỳ là danh nhân, trừ bỏ tiểu lão đầu bên ngoài, năm nhất sở hữu chủ nhiệm lớp đều đối tên này hái hận không thể. Ái Giang Kỳ ưu tú, càng hận không thể đem này chuyển nhập chính mình lớp học tới. Vì chuyện này, 12 vị chủ nhiệm lớp 1 khối đi tìm hiệu trưởng thực lực yêu cầu lớp trưởng đem 5 ban hảo tài nguyên chia cắt ra tới. Nào biết tiểu lao đầu quá ngoan cố chống lại, lăng là đưa ra cái gì chờ một cái học kỳ đi thêm trao đổi kiến nghị. Một chúng chủ nhiệm lớp rất là bất mãn, bất đắc dĩ hiệu trưởng gật đầu đáp ứng rồi. Vì thế 12 người cũng chỉ hảo kiềm chế tích tài chi tâm, tính toán chờ đến cao một chút học kỳ lại đi cùng hiệu trưởng tranh thủ. Ta là cao 1 năm ban giang kỳ. Lao sư hảo. Bị trước mắt lao sư xem đến đấy lòng phát mau, Giang Kỳ căng ra đầu không lưng chào hỏi. Nguyên lai ngươi thật là Giang Kỳ. Vì Thủy Tiếu Nhi tự tiện chuyển ban một chuyện, An Đào tuy rằng rất là cao hứng, lại cũng đối tiểu lao đầu trước sau lòng mang như vậy một tia ấy náy. Cũng cho nên, vẫn luôn cố tình tránh đi 5 bàn tin tức. Bao gồm đi vây xem Giang Kỳ chờ mấy cái hạt giống tốt hành động, hắn cũng cự tuyệt tham gia. Mà hôm nay vừa lúc gặp vỡ. Lại giống như là cái phiền thoái không nhỏ. Lao sư, Giang Kỳ khi dễ chúng ta ban đồng học, còn ỉ vào người nhiều đoạt ta ban sân bóng. Không chờ tới an đảo đối Giang Kỳ quát lớn, Thủy Tiếu Nhi chu lên miệng, lòng đầy cầm phẫn cáo chẳng nói. Nga, thực sự có việc này. Cứ việc thực thưởng thức Giang Kỳ, từ Thủy Tiếu Nhi lựa chọn chuyển tiến hán ban, an đảo liền biết, cái này học sinh chú định là không có khả năng về hán. Đệ tử tốt liền như vậy mấy cái, mười mấy ban căn bản không đủ chia cắt. Hắn đã trước tiên cướp được Thủy Tiếu Nhi, cực kỳ khó được. Tâm tư đâu chuyển gian trở nên thanh minh, an đào thực mau liền chạm hảo lập trường, che chở Thủy Tiếu Nhi hỏi, giang kỳ đồng học, các ngươi mấy cái đều cùng ta một khối đi văn phòng, tìm các ngươi mã lao sư nói nói việc này. Lao sư chỉ tin vào Thủy Tiếu Nhi phiến diện chi tử, liền tính toán định chúng ta tội. Giang kỳ phản cảm ngẩng đầu. Liếc xéo vẻ mặt thản nhiên an đảo, bằng không lão sư cũng đem các người bàn kia mấy cái nam sinh một khối kêu thượng, đại gia một khối đi tìm hiệu trưởng rằng có không phải càng tốt. Nha! Ta nhận ra hắn. Hắn là 13 ban chủ nhiệm lớp. Ta liền nói sao? Sao có thể có lao sư như vậy trắng trận táo bạo thiên vị thủy thiếu nhi? Làm nửa ngày là chính bọn họ ban chủ nhiệm lớp A. Chủ nhiệm lớp liền ghê gấm lạc. Chủ nhiệm lớp là có thể khi dễ chúng ta ban học sinh lạc. Tìm hiệu trưởng phân xử đi. Bùn A ngươi, chúng ta 5 ban chính là học sinh kém lớp, hiệu trưởng sao có thể đứng ở chúng ta bên này? Khẳng định giúp đỡ 13 ban chủ nhiệm lớp che chở 13 ban lạc. Vậy tìm ra trưởng hội. Gia trưởng sẽ thành viên đều là chúng ta ba mẹ, khẳng định có thể công bằng xử lý việc này. Có nữ sinh ở địa phương, khe khe nói nhỏ luôn là không thể thiếu. Ở An Đào đi tới trước tiên, đồng tư thi liền mang theo lớp học nữ sinh vây quanh lại đây. Mà giờ này khắc này, lấy lưu mộng tiểu cầm đầu mấy nữ sinh không chút khách khí bắt đầu phun nước miếng. An đào sắc mặt có điểm cương, cũng có chút hắc. Đã sớm nghe nói năm ban nữ sinh tất cả đều là không hảo hảo học tập hài tử, hơn nữa các địa vị đều không nhỏ. Hôm nay vừa thấy, không hổ là không thể trêu vào thiết nương tử quân. Vừa lòng nhìn chính mình lớp học nữ sinh không chút nào yếu thế công kích an đào, giang kỷ không những không có ngăn trở ý tứ, ngược lại còn khó được phối hợp cười cười. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta trước hết nghe 13 ban ban chủ nhiệm, đi theo hắn một khối đi văn phòng. Vì cái gì muốn đi văn phòng? Lớp trưởng, chúng ta nhiều như vậy vây xem quần chúng đều là nhân chứng. Tất cả đều có thể chứng minh chúng ta năm ban không có khi dễ người. Thấy răng kỳ tựa hồ tính toán khuất phục, Lữ Mộng Kiều lập tức liền hô như vậy một giọng nói. Chính là chính là. Còn không phải là tìm mã lao sư sao. Chúng ta tự mình đi tìm. Triệu Linh Linh cũng là cái ngay thẳng tính tình. Nhìn không ra ràng kỳ tâm địa gian dảo, lập tức liền xoay người hướng giáo viên office building chạy. Còn có hiệu trưởng A, chủ nhiệm giáo dục A. Triệu Linh Linh, ngươi toàn bộ một khối kêu lên tới. Châu Thiến trước nay đều không phải ái làm nổi bật. Nhưng mà hôm nay, nàng rất muốn thí thượng như vậy thử một lần. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Châu Thiến, vì bách hách ánh mắt chật lóe, lại là cái gì cũng chưa nói. Thiến Thiến thay đổi cũng là hắn đang ở nếm thử đồ vật. Cho nên mới vừa rồi Giang Kỳ làm hắn ra mặt ứng đối Thủy Tiếu Nhi, hắn mới không có cự tuyệt. Gì? Xem ra không chỉ là vi bách Hách, liền châu thiến cũng bắt đầu học được bừa bãi. Giang Kỳ hiếp hiếp mắt, không tự giác liền nhớ tới đường cần ở vi ra người trước mặt khí phách. Đúng vậy, bừa bãi một chút có cái gì không tốt. Một mặt trầm mặt cùng nhường nhịn, cuối cùng đổi lấy tuyệt phi chính mình muốn. Vận sức chờ phát động, Chờ bọn họ lớn lên, thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ là thuộc về bọn họ. Trường 80 ăn canteen. Châu thiến nơi nào là bắt đầu học được bừa bãi? Nàng rõ ràng là sáng sớm liền tưởng bừa bãi, lại trước sau không có bừa bãi tư bản. Nguyên bản là nghĩ chờ nàng cùng vi bách hách đều lớn lên, nhưng mà hiện giờ bởi vì đường cần cường thế trở về, hết thể đều thay đổi. Giang kỳ đồng học A, nay trong đó nếu là thực sự có cái gì hiểu lầm, Ngươi trước cùng lao sư nói nói. Nam ban nữ sinh quá cường thế, đến nỗi với an đảo không khỏi đáy lòng trọt dạ. Không cần. Vẫn là chờ hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, còn có chúng ta mã lao sư một khối tới rồi nói sau. Không để ý đến an đảo có chút biến sắc biểu tình, Giang Kỳ nói còn không quên vì chính mình lớp học tranh thủ phúc lợi. Đúng rồi lao sư, thừa dịp hiệu trưởng còn không có tới, chúng ta ban nam sinh có thể đánh chơi bóng rổ sao. Khó được thi xong đâu. Ngậy. Hành. Cũng không phải cái gì không thể đáp ứng yêu cầu, an đào trần chờ một chút, liền đáp ứng rồi. Không được. Cơ hội là cùng thời gian, Thủy Tiếu Nhi tiếng thét trói thai vang lên. Ngay sau đó, gây yếu thân hình chắn vi bách hách xoay người phương hướng, không chuẩn các ngươi chơi bóng. Ta nói Thủy Tiếu Nhi, ngươi là thực sự có bệnh tâm thần có phải hay không? Chúng ta ban nam sinh đánh không chơi bóng rổ, quan ngươi đánh giám A. Lữ mộng tiêu là thật sự không thể nhịn được nữa. Nay Thủy Tiếu Nhi vừa ra lại vừa ra hát tuồng, thật đem chính mình đương hồi sự.